Hùng hai tử đã chịu giao hấn, cũng không dám nữa loạn toản lá rụng đôi, nàng có chút ủy khuất mà gãi cánh tay đối xà xà nói, ta chưa thấy qua như vậy kiến hoa, dấu ở lá dụng đôi ai nhìn ra được tới, này đó con kiến như thế nào còn sẽ tắn người đâu ô -o -o -o. Nàng ô ô một đường, xa xà ngâng lên hôn bộ đâm đâm nàng eo, tống hứa đứng không vững mà lay động một chút, phát hiện chân bị con lấy, tiếp theo nàng cả người đều bị quân lấy, đôi rắn buộc chặt vào mèo bị bọc thành một cái cầu tống hứa thể nghiệm một phen làm xà xà con mồi cảm thụ. Bị xà xà treo cổ kĩ cuốn lấy thiếu chút nữa hít thở không thông. Thật vất vả bị bông ra, nàng há mồm thở dốc xua tay nhận thùa, hảo, hảo. Đình, đình. Ta không ô ô, ta cũng không khó chịu. Xà xà này quan tâm cùng an ủi phương thức thật là cho người ta áp lực quá lớn, liền này, lần sau ai còn dám loạn ô ô. Bọn họ đi rồi một ngày, tống hứa tinh lực đã dùng xong, ngừng ở một cây chết héo đại thủ hạ. Mặt khác thụ đều bắt đầu trường lá cây. Này cây vẫn là trụi lủi không thấy một chút màu xanh lục, nhánh cây cùng thân cây đều mang theo tử vong cương lãnh hôi bại, phòng trừng lại qua không bao lâu, một trận gió to tới, nó liền phải hoàn toàn ngã xuống. Tống Hứa bỏ đến trên cây, bắt lấy một cây thân cây, dưới chân dùng sức mở rậm, đem một khắc căn thân cây dâm đoạn, lại nhanh chóng nhảy đến bên cạnh trên thân cây, tiếp tục giẫm. Tiếp mà liền tam vang lên nhánh cây đứt gãy răng rắc thành, còn có khô khốc nhánh cây rơi xuống đất thanh âm. Cảm thấy trên mặt đất nhánh cây không sai biệt lắm đủ rồi. Tống hứa lại nhẹ nhàng ngầm thụ, thu thập thân cây. Khác không nói, trải qua một cái mùa đông, nàng hiện tại chính là lý xài tay thiên nghệ, xin lửa chạy đôi thêm xài nàng nhất biết. Xa xa con ở bên cạnh chờ nàng chơi xong rồi tiếp tục đi phía trước đi, ai biết trong chốc lát nàng hỏa đều phát lên tới, ngồi ở bên cạnh một bộ không chuẩn bị lại đi bộ dáng Xa xa cũng chỉ hảo du trở về, vòng quanh đống lửa vòng một vòng. Tống hứa bị hắn rửa theo thói quen vòng ở xa trong giới, thuận thế liền lấy nó thân thể đương lưng ghế rửa vào Chúng ta hôm nay đã đi rồi rất nhiều lộ, hẳn là nghỉ ngơi. Tống hứa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lữ hành chân lý chính là, lãng phí thời gian. Đuổi đến quá vội vàng liền không có lữ hành cảm giác. Nàng lúc này đã quên bọn họ ra tới nguyên nhân là tị nạn mà không phải thật sự lữ hành. chương 30-30 Tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan, rừng rậm ban đêm vẫn cứ thực lãnh. Tống hứa biến thành thú hình, dùng lá rụng che lại chân, hơn phân nửa cái thân thể bao gồm cái đuôi đều ghé vào đại xà trên đầu. Giống một cái tiểu thảm lông cái hắn Ngủ đến mơ hồ cảm giác lạnh liền bò dậy thêm xài Thuận tiện đẩy đầy xà Làm hắn xoay chuyển thân thể phiên cái thân Đừng nhưng một bên nướng Chỉ nướng một bên nói Xa xa cũng chỉ có thể thuộc một bên Chưa chín kỹ Lạnh căm căm không thể chính mình nóng lên xà xà Ở mùa đông không phải cái hảo trên giường bạn lữ Tông hứa đại buổi tối đông lạnh đến run bần bật Có điểm hối hận sớm như vậy liền rời đi ra Vi Sơn cứu cứu lần trước tới Nàng một hồi nói bóng nói gió Đã biết bọn họ sẽ ở khi nào lại đây xem xét ô mục tình huống, cứu cứu còn nói sẽ tận lực kéo dài thời gian, nhưng là nàng lo lắng các thú nhân không nói võ đức sẽ trước tiên đánh bọn họ cái trở tay không kịp, vì thế nàng liền giành trước không nói võ đức, trước thời gian mang theo ô mục trốn mất. Ngoài miệng đối cứu cứu nói sẽ quản hảo thú hóa ô mục, xoay mặt liền đem người mang ra ra môn. Chính là lưu đến qua sớm, cái này thời tiết ra tới lữ hành thật liền tra tấn người. Ô mục, ngày mai chúng ta vẫn là tìm cái huyệt động ngủ đi. Ít nhất có thể chắn phong. Sóc con đánh cái hát xì. Xa xa ngẩn lên đầu, lại rũ xuống đi. Một chương xà mặt, động tác cũng ít, nhìn giống như là tâm tình hạ xuống. Trong nhà xà xà hư hư thực thực hầm hực. Này không thể được. Chuột chuột đứng lên, thật lâu không thấy khiêu vũ, cho ngươi nhảy một cái. Vừa vặn lánh đến ngủ không được, lên hoạt động một chút. Sóc ở đống lửa bên cạnh vũ điệu một trận, còn làm nửa bộ thể thao. Phát hiện xà xà nhìn chầm chầm nàng không núc đích. Tống hứa tâm nói không tốt. Từ trước xà xà xem nàng ở trước mắt nhảy liền nhịn không được há mồm, hiện tại hắn đều không há mồm, có thể thấy được tình huống nghiêm trọng. Sóc chống nạnh ngồi sổm đại xa đầu bên cạnh, vướt ve xà hôn lân, bảo, chúng ta không phải bị ngươi bộ lạc đuổi ra tới, cũng không phải vì chạy trốn rời đi ra, ngươi nhớ rõ, chúng ta là ra tới lữ hành, cho nên nhất định phải vui vẻ một chút. Bị đồng bạn trở thành dị loại, ô mộc nếu còn có lý trí năng tự hỏi, nhất định sẽ đối này cảm thấy khổ sở đi. Vi Sơn cứu cứu nói ôm một sau khi thành niên đã ra tới một mình cư trú đã nhiều năm, vốn dĩ sớm nên đi đến nguy hiểm bên cạnh, bán thú nhân sau khi thành niên đều sẽ càng xu hướng với bảo trì thú hình, như vậy sẽ làm bọn họ càng thoải mái, nhưng ôm một hơn phân nửa thời gian đều nỗ lực duy trì bán thú nhân hình thái. Bị người coi như dị loại, cái này cảm giác ta cũng hiểu, ta các bạn học đều cảm thấy ta là quái thai. Nhưng là ta và ngươi không giống nhau, ta một chút cũng không khó chịu, ngươi biết vì cái gì sao. Bởi vì ta là thiên tuyển chi tử, thiên tuyển chi tử chính là cùng người khác không giống nhau. Trung nhị sóc nháy mắt đứng lên dơ lên cao hai móng, hô to, ta chính là Thái Dương. Cùng xà xà đơn phương nói qua tâm sau, Tống hứa cuối cùng ngủ rồi. Bởi vì thời tiết còn lánh cho nên hành động chậm chạp xà xà đang nghe Tống hứa thao thao bất tuyệt lại nhảy sau, vui sướng mà le le lưới, tuy rằng hắn trên cơ bản không nghe hiểu nàng ở giảng chút cái gì. Lữ hành trên đường, một cái thích hợp bọn họ nghỉ ngơi huyệt động không phải như vậy hào tìm. Nếu chỉ là cất chứa Tống hứa còn hảo nhưng tưởng chứa ômộc này đại xả giống nhau động nhưng làm không được lữ hành ngày hôm sau bọn họ thời gian nghỉ ngơi so ngày đầu tiên vãn rất nhiều bởi vì đi ngang qua mỗi một cái động tống hứa đều không thế nào vừa lòng trời tối xuống dưới nàng mới làm ra rừng chân quyết định hôm nay ta liền trụ này đi này hốc cây Tuy rằng không lớn nhưng ngươi có thể phóng một nửa thân thể đi vào trước mắt hốc cây hẳn là nào đó động vật vứt đi hoa Tống hứa đem bên trong hơi chút rửa sạch một lần liền đem đại xà hướng trong đẩy Dùng sức, lại dùng lực, mau vào đi, đi vào một nửa, nửa điều đại xà đem hốc cây đổ đến kín mít, nếu không phải đại xà thân thể mềm mại, liền cái này đầu tệ eo, trên eo điệp eo tư thế, vậy đến là dập nát tính gây xương mới có thể làm được. Còn có hơn phân nửa cái đuôi lộ ở bên ngoài, tống hứa đẩy thật dày lá dụng đem cái đuôi che lại, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà chen vào hốc cây. Nàng tạp khẽ hở, ở cái này trong quá trình thiếu chút nữa đem trên người mau đều cấp tế rớt. Này có thể so giao thông công cộng thế nhiều. Tống hứa cảm thán. Dừng chân hoàn cảnh một lời khó nói hết, đồ ăn phương diện cũng là không nhỏ vấn đề. Ô một còn không có bắt đầu ăn cơm, nhưng Tống hứa mỗi ngày đều đến ăn cái gì, mang theo quả hạch tiêu hao xong rồi, muốn lấp đầy bụng chỉ có thể tại hành tẩu trong quá trình tìm kiếm đồ ăn. Này nhiều ít có điểm vội vàng, cũng không thể ăn phi thường no. Nhưng có một chút, đi đến tân địa phương, Tống hứa là có thể phát hiện tân có thể ăn đồ ăn. Đối với có được lòng hiếu kỳ sóc con tới nói, mỗi ngày có thể tiếp xúc đến tân đồ vật, cũng là vui sướng một sự kiện. Phi. Tống hứa phun ra trong miệng màu vàng nhạt khối trạng vật. Thứ này là nàng mới vừa đào ra, nay khối bàn tay đại thân cũ có hơn một nửa lộ ở bên ngoài, nàng cẩn thận quan sát sau cảm thấy có thể nếm thử một chút, kết quả hương vị như vậy kích thích. Hơn nữa ăn xong sau, đầu lươi còn đã tê dần. Tống hứa ngày này, xưa nay chưa từng có an tĩnh, không phải nàng không nghĩ nói chuyện. Là đại đầu lưới nghe đi lên quái quái Không nói lời nào sóc lệnh xà lo lắng Tô một đem thân thể của mình từng vòng cuốn lên tới Cuốn thành một cái thượng hẹp hạ khoan xà đôi Đem sóc đặt ở đôi rắn xếp thành trong không gian Duy nhất lưu ra tới một cái đỉnh chóp mở miệng Ở hắn đem đầu đáp thượng đi sau liền đổ kín mít Đột nhiên trụ tiến tư nhân phòng nhỏ sóc Thứ chức hàng, tự kiến phòng Đem nàng mỗi ngày cực cực khổ khổ tìm dừng chân hành vi xem ở trong mắt Xa xa thế nhưng dùng thân thể của mình cho nàng làm phòng ở Cỡ nào lệnh người ấm lòng xa xà, xà cho nên như vậy thông minh xà xà hắn có phải hay không nhiều ít khôi phục điểm Tống hứa đầu lưới một hảo, liền trả thù tính mà gấp bội nói chuyện nàng suy nghĩ chút trí lực thí nghiệm đề lành nghề đường xá chung làm xà xa làm có đôi khi xà xà sẽ hơi chút phối hợp một chút có đôi khi liền trực tiếp không để ý tới nàng dẫn tới hắn trí lực thí nghiệm kết quả mê giống nhau trợt cao caoậ thấp bọn họ đi ra ôm ômộc lãnh địa 4 mét con một cái sông nhỏ hành ở trước mắt Thâm nhưng thật ra không thế nào thâm, chính là mùa xuân con sông bởi vì thượng du dung tuyết có chút chảy xiết, hơn nữa lánh. Tống hứa một chân vói vào trong sông thử thử, lùi về đi lúc sau nàng suy xét khởi nếu đường vòng yêu cầu rất xa, hoặc là làm một cái bẻ gỗ liền đến bờ bên kia khả năng tính. Ở nàng trần trừ thời gian, xa xa đã một con rắn du đi qua, hắn thân thể trường, thực mau cũng không quay đầu lại mà bơi tới bờ bên kia, cũng chưa chờ nàng ý tứ. Nhưng hắn đầu sau khi đi qua, quay đầu chiều bên này nhìn. Tống hứa minh bạch hắn ý tứ, đây là làm nàng đỡ thân thể hắn qua đi, miễn cho bị nước trôi chảy Tống hứa mới vừa dẫm đến trong nước, đã bị xà đuôi rắn tiêm cấp của lấy, đẩy đến đôi rắn phía trên. Cái đuôi tiêm còn ở nàng phía sau chọc chọc, thúc dục nàng đi phía trước. Tống hứa, A đã đoán sai. Nguyên lai là làm nàng dâm lên qua đi. Sóc con dâm lên xà kiểu vượt qua này 4 mét khoan sông nhỏ, chỉ ướt một chút cái vốt tử thượng mau mau, thô dài thân rắn hành ở trong nước ổn định mà đem nàng nâng lên Nàng qua sông sau, ô mục tiếp tục đi phía trước du tẩu, tựa hồ vừa rồi một màn lại tầm thường bất quá. Tống hứa đem hắn để lại, dùng ra thú bao đem hắn trả lau một lần, lau đi trên người thủy. Có như vậy trong chốc lát, nàng chạy vội ở thân rắn thượng thời điểm, nội tâm cảm thấy mặc danh chấn động. Xa xa vì cái gì sẽ như vậy tự nhiên dùng thân thể của mình coi như tiểu độ nàng qua sông đâu. Tống hứa không có lại bởi vì nếm thử lung tung rối loạn đồ ăn đem miệng mình cấp ma không thể nói chuyện. Nhưng ô mục vẫn cứ mỗi lần nghỉ ngơi thời gian đều đem chính mình bản thành một đoàn, thật dài đuôi rắn chế tạo không gian vừa vặn buông một con sóc. Thích thích thích. Sóc ở bên trong hỏi, phòng ở xà, ngươi lạnh không? Chủ nhà, ngươi ngủ rồi sao? Sóc ở bên trong trình sống. Chủ nhà, là cái dạng này, tháng này tiền thuê nhà, ta tưởng giảm một chút, không phải ta nói, ngươi cái này phòng ở A vẫn là quá hẹp hỏi, lấy ánh sáng lại không tốt, này cũng không phải trung tâm thành phố. Ngoại ô thành phố phòng ở tiền thuê nhà sao có thể như vậy quý đâu Sóc ở bên trong diễn kịch một vai Nàng lại đang nói chút nghe không hiểu nói Tuy rằng thời tiết vẫn cứ có chút lánh Nhưng ô một cảm thấy thực ấm áp Một đoàn ầm ý lông sù sù gắt gao rửa gần hắn bụng ngủ rồi Nàng ở liên tục không ngừng tản ra nhiệt lượng Hơn nữa không keo kiệt mà đem kia cổ ấm áp chia sẻ cho hắn Tống hứa tỉnh ngủ đẩy ra trên đỉnh cái xà đầu Ra bên ngoài vừa thấy Thanh lánh không khí tức khắc làm nàng thanh tỉnh Bên ngoài hết thể đều đồ nhàn nhạt nước mưa dấu vết, tối hôm qua hạ quá mưa nhỏ. Xa xa cũng rỗi thân thân thể, bản thân thể tản ra, này một mảnh địa phương chỉ có tống hứa tối hôm qua thượng nằm kia một tiểu khối địa mặt còn khô ráo. Xa xa chủ nhà tự kiến phòng tuy rằng nhỏ hẹp lấy ánh sáng lại không tốt, nhưng là che mưa chắn gió. Cứ việc như vậy, sóc vẫn là thoái tô. Nàng trà lao ôm một trên người ước ác, lần sau chúng ta vẫn là tìm hốc cây tễ một tế đi. Tống hứa có thể ăn đồ ăn nhiều lên. Bởi vì trên cây tảng lớn tảng lớn nở hoa rồi. Mật cây ăn quả là thâm chịu đông đảo loài chim cùng chung loại nhỏ leo cây năng thủ ưu ái đồ ăn nơi sản sinh. Loại này thụ khai hoa là phấn bạch sắc, thông thường ở ban ngày mở ra, buổi tối thu hồi, đóa hoa trình loa chạm, từng đóa vây quanh ở bên nhau. Loa cái đấy thon dài quản trung phân bố có rất nhiều ngọt ngào nước sút, tống hứa thích cắn rất phía dưới hoa đế, giống hút ống hút giống nhau, đem nước sút đều hút ra tới, hoa nước ngọt thanh không nghĩ, mồm miệng lưu hương. Hoa cụ thụ Cùng mật cây ăn quả giống nhau thủ cao siêu quá 30 m trên thân cây phụ sinh các loại hoa lan. Nó ở mùa xuân trên cơ bản không sinh lá cây, mãn thụ đều là hoa, màu vàng đóa hoa dẫn người chú mục, quả thực chính là một viên đứng sừng sững ở trong rừng rậm màu vàng kẹo que, đôi bốn phương tám hướng các bằng hưu phát ra nhấm nhắc mời. Nó hoan nên hết thể có thể cho nó thủ phấn bằng hưu, nhưng tống hứa loại này liền đoá hoa cùng nhau ăn khách hàng nó cũng ngăn lại không được, chỉ có thể trầm mặc nhầm nàng ăn, dù sao nó hoa nhiều lắm đâu. Tống hứa hút nước ngọt hút đến không nghĩ đi. Nàng gó gõ đại thụ phía dưới kéo dài đi ra ngoài bản trạng căn, đối ô mục nói, chúng ta đêm nay liền tễ tại đây ngủ đi. Gặp được thích điểm du lịch, chúng ta có thể ở lâu trong chốc lát. Tống hứa chi kỷ mà cấp ô mục an bài hảo buổi tối dừng chân, thu thập nhánh cây đại lá cây cho hắn làm cái giản dị che vũ lều phòng ngừa buổi tối trời mưa, sau đó nàng đại buổi tối không ngủ được lại bò đến trên cây đi ăn một đốn. Này đó thụ giống như là 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi Buổi tối cũng có tiểu động vật thăm, ô mộc nằm dưới tảng cây bản trạng căn khẽ hở, khi thì ngẩn đầu hướng trên cây xem, nhìn đến sóc bóng dáng ở nhanh cây thượng đong đưa, còn nghe được sóc ở học điểu kê. Chương 31-31 Giống mặt cây ăn quả cùng hoa cúc thụ như vậy thụ, ô mộc lánh địa tương đối thiếu, tống hứa ở chỗ này ăn cơ hổ không nghĩ đi. Một ngày sau, nàng lưu luyến mà cáo biệt này phiến bảo địa, mới phát hiện phía trước thế nhưng một đường đều có loại này thụ. Nguyên lai, chỉ có ô mục lánh địa mới tương đối thưa thớt. Có thể thấy được ôm một lãnh địa tuy quảng, nhưng thực sự không tính là cái gì hảo địa phương. Như vậy vấn đề tới, giống nhau hảo địa phương đều sẽ bị người chiếm cứ, tảng lớn hoa cúc rừng cây cũng đã có chủ nhân. Tống hứa ở mố cây hoa trên cây ăn cơm chưa thời điểm, liền bất hạnh tao ngộ tập kích. Một cây trưởng côn tử rán nàng đỉnh đầu bay qua đi, nếu không phải nàng trốn đến mau liền phải bị nền xuống thủ đi. Tống hứa còn tưởng rằng là manh thú bộ lạc người như vậy xinh manh đuổi theo, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy là mười mấy chỉ khỉ đầu chó ở phụ cận trên cây đối nàng như hổ rình ngồi Một cái đại xa lặng lẽ bỏ lên trên thụ, hắn cái đôi triền ở trên thân cây, đầu ngẩng lên ở tống hứa trên đầu phương, hướng tới những cái đó khỉ đầu chó phương hướng hà hơi, nhìn cũng là vận sức chờ phát động. Dẫn đầu một con khỉ đầu chó đột nhiên biến thành thú nhân hình thái, ngồi sổm nhánh cây thượng chiều bọn họ hô quát, rời đi nơi này. Rời đi chúng ta địa bàn. Tống hứa một phép đầu, mới nhớ tới bên ngoài không thể so trong nhà. Bên ngoài đều là người khác phân chia lãnh địa, ăn người ta trên lãnh địa đồ vật là sẽ bị đổi đi. Hành đi, chúng ta đổi cái địa phương ăn. Tống hứa không sao cả mà cùng xà xà nói. Xà xà lại bỗng nhiên từ này cây lẻn đến một khắc cây thượng, đại trương xà khẩu thiếu chút nữa đem cái kia ném vậy gỗ thủ lĩnh cắn được, sợ tới mức kia mười mấy khỉ đầu cho thú nhân chu lên chạy trốn, vẫn luôn chạy đến mười mấy cây ở ngoài. Thú nhân thế giới quy củ chính là, ai lợi hại hơn, lãnh địa liền thuộc về ai? Kia mười mấy khỉ đầu chó thú nhân nhìn dáng vẻ là đánh không lại Ô Mục, cho nên chỉ có thể chạy trốn tới nơi xa. Hư trương thanh thế mà phát ra đe dọa bén nhọn tiếng tê ư. Tống Hứa lưu loát mà hái hoa, hỏi từ một khắc cây thượng chậm rãi bò lại đây đại xà, "Ô Mục, bọn họ có phải hay không ở kêu gọi đồng bạn? Nếu lại nhiều tới một ít người ngươi đánh thắng được sao?" Đại xà phun phú lưới, phát ra đã lâu tê tê thanh. Tống Hứa vừa nghe đến này quen thuộc tê tê thanh, tức khắc đem trong lòng về điểm này lo lắng ném xuống. Cùng đi theo TT 2 tiếng. Nay đàn khỉ đầu chó thú nhân nhìn qua hẳn là cái tiểu bộ lạc, bọn họ không giống đại hình bộ lạc như vậy thành viên hỗn tạp, trên cơ bản đều là gia đình thành viên, thú hình giống nhau ở bên nhau sinh hoạt, vậy chú định bọn họ thành viên sẽ không có đại bộ lạc nhiều như vậy. Tính ra đối ô mộ tạo không thành uy hiếp, tống hứa chuột giả xà uy, hái được một đống lớn hoa nghênh ngang mà rời đi nải khiến dừng cây. Những cái đó khỉ đầu chó thú nhân không xa không gần mà đi theo các nàng mà sau, phát ra các loại quái thanh. Chính là không dám tới gần. Tống hứa xoay người quan vọng một chút bọn họ dùng cái đuôi câu lấy nhánh cây treo ở trên cây bộ dáng Đột nhiên đối bên người ôm một kiến nghị nói, chúng ta không bằng làm cái tổ hợp đi. Sống mai song sát, một ma vương sóc, một đại xà hát hoa hồng. Tống hứa chấn hưng cái đuôi lại vô vùa ô mộc trên người đỏ sầm cùng màu đen dao tạp hoa văn. Sống mai song sát, người gặp người sợ. Nơi đi qua, tức thảo không phát. ha ha ha ha ha ha ha. Một đám khỉ đầu chó cái đuôi không có cùng lâu lắm, bởi vì Tống hứa bọn họ thực mau liền rời đi kêu phiến hoa cốc lầm, thấy bọn họ rời khỏi khỉ đầu chó nhóm có thể là vì tìm về mặt ngũi, đứng ở bên cạnh chô đấm ngực rừng chân mà la to, giống như ở chiêu cáo chung quanh bọn họ cưỡng chế di rời kẻ xâm lấn. Tống hứa hái được một cái ôm ấp đều ôm không giới hoa, toàn đỉnh ở trên đầu, nàng nghe phía sau những cái đó tiếng đề quay đầu đối xà xà nói, bọn họ lánh địa hảo tiểu A, liền như vậy một khối sao. Nàng nhớ rõ nguyên thân từ trước ở rừng thông cũng rất lớn một mảnh, nay khả năng chính là xa xôi địa phương mà không đáng giá tiền đi. Thú nhân thế giới hoang vắng, gặp được mặt khác thú nhân sát xuất so tống hứa thiết tưởng muốn giảm rất nhiều, từ gặp gỡ những cái đó khỉ đầu cho thú nhân lúc sau, lại là hảo chút thời gian không gặp được mặt khác thú nhân. Bọn họ đi ở trên đường, mùa xuân cảm giác một ngày so với một ngày càng rõ ràng. Ở ấm áp ướt át thời tiết, ban đêm cũng không có như vậy lạnh. Tống hứa không có thể ở trên đường lại tìm được hoa Lại muốn tìm kiếm tân đồ ăn. Ban đêm nàng dựa vào đại xà bên người, nói một đại thông vô nghĩa. Bốn phía chỉ có thể nghe thấy nàng thanh âm, ô mục gan tĩnh mà nằm bò. Nàng đột ngột dừng lại, thật lâu không nói chuyện. Ô mục xoay người, nghi hoặc mà ngẩn lên đầu xem nàng. Tuy rằng ta thực thích xà tống hứa ghé vào trên người hắn nắm trên mặt đất hảo, nhưng là ta tưởng ngươi có thể cùng ta nói chuyện bộ ráng. Ở nàng mới vừa gặp được ô mục thời điểm, nàng còn lặng lẽ nghĩ tới. Nếu này đại xà vẫn luôn vẫn duy trì xà hình liền càng tốt, sau lại không nhớ do khi nào khởi, nàng bắt đầu cảm thấy nửa người nửa xà bán thú nhân hình thái càng thêm đáng yêu, vi phạm nàng vẫn luôn gần nhất ở trong lòng thẩm mỹ tiêu chuẩn. Nàng từ người nào có xà đáng yêu biến thành xà nào có xà mỹ nhân đáng yêu. Từ người bắt đầu ngủ đông, liền rốt cuộc không cùng ta nói rồi lời nói, ta cảm thấy có điểm tịch mịch. Tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng sóc vẫn là bị chính mình đột nhiên đau đớn yêu thương lôi đến ở đại xà trên người lăn lộn dôi chân. Đương nhiên, ngày hôm sau buổi sáng nàng liền đem việc này cấp đã quên. Qua mấy ngày, ô mộc đông nhiên ngừng ở một rừng cây bên cạnh, không hề đi phía trước đi. Thường lui tới đều là tống hứa quyết định bọn họ hành trình, đây là ô mục lần đầu tiên chủ động dừng lại. Rừng cây biên là tảng lớn lớn lên ở thủy biên cỏ xanh, chỗ chúng địa thế làm này đó thảo đều ngâm ở một tầng hơi mỏng trong nước. Rừng cây cùng thủy thảo mà chỗ giao giới, có một cái thách động, không thể so bọn họ từ trước cái kia rộng mở sạch sẽ. Cái này thạch động nhập khẩu tiểu, có cái độ dốc đi xuống, bên trong tối tâm còn ấm ướp. Ô mộc bơi vào cái kia trong động không ra. Ô mục. Tống hứa ngồi sổn cửa động nhìn xung quanh, có chút không xác định ô mục là tưởng tại đây nghỉ ngơi mấy ngày, vẫn là chuẩn bị liền tại đây trường kỳ trụ hạ. Tối tăm trung, ô mộc đôi mắt phát ra quang, tống hứa thấy như thế nào kêu đều kêu không ra hắn, đành phải theo vào trong động. Nhìn quanh một vòng trong động hoàn cảnh, nàng cảm thấy nếu muốn trường kỳ trụ, Chỉ sợ phải nghĩ biện pháp cải thiện một chút dừng chân điều kiện mới được. Ô một tại đây ngừng hai ngày, Tống Hứa phát hiện hắn nguyên lai like là muốn lột ra da. da ngủ đông lột ra khoan thai tới muộn, phòng trừng hắn lần này cởi xong ra liền có thể ăn cơm, Tống Hứa cuối cùng không cần lại lo lắng xà xà không ăn cái gì sẽ đói chết. Chỉ là, ô một lúc này đây lột ra nhìn qua phá lệ gian nan. Hắn ở hầm ướt hầm ngầm quay cuồng trên người hơi mỏng một tầng da trăng dán như thế nào đều lột không xuống dưới, Tống Hứa muốn đi hỗ trợ bị hắn hiếm thấy quần táo vặn vẹo cấp làm cho gần không được thân, thậm chí so thấy hắn lần đầu tiên lột ra còn nghiêm trọng chút. Tống Hứa căn bản không có biện pháp ở hẹp hòi lỗ nhỏ đợi, chỉ có thể ngồi xổm thạch động khẩu nhìn trong động mặt Hắc Hoa Hồng Sa Luận Vũ. Không xong chính là, trời tối sau bắt đầu trời mưa sẽ đánh. Tiếng sấm một vang, Tống Hứa tức khắc xốc khởi đầu. Nàng bị vũ rốt cái nửa ướt, run run rẩy rẩy mà nhìn xem trong động dần dần an tinh ô mục, lại nhìn xem không ngừng nghỉ lôi, cảm thấy vẫn là lôi tương đối đáng sợ. Nhanh như chớp chui vào trong động ô mục trên người mở ra màu trắng vỏ rắn lột rách tung toé cũng không phải trình khối, nhìn như là bạo lực xé rách xuống dưới. Hắn đang ở nghỉ ngơi, nhìn đến Tống Hứa lưu tiến bào, liền ngẩn lên thân, kéo kia linh tinh vụn vặt cởi một chút vỏ rắn lột ra bên ngoài đi. Bên ngoài sấm xét ấm ẩm, điện quang lúc nào cũng hiện lên, đem ngoài động chiếu so trong động sáng ngời vô số lần. Tống Hứa ôm đầu nắm đỉnh đầu lỗ thai, thấy lại xà ra bên ngoài bỏ, cũng mắt trông mong mà muốn theo sau Đi vài bước bị ủ ủ tiếng sâm sợ tới mức ngay tại chỗ ngồi xuống xuống, chờ nàng hòa hoan tâm tỉnh ố mục đã hoàn toàn rời đi thạch động. Hắn bơi vào thủy thảo mà, toàn thân ngâm ở nhật nhạt trong nước, theo hắn quay cùng, mới vừa sinh màu xanh bóng xuân thảo bị thân rắn áp đảo, hắn đôi dài gắt gao bắt lấy những cái đó thảo, lợi dụng cành lá tới cỏ sắt trên người vỏ rắn lột. Tối nay tiếng sâm quá lớn, hạt mưa nện ở thủy thượng, thiển thủy biến thâm. Ở như vậy lôi cùng trong mưa đại xà ở thủy cỏ xanh trong đất quay Nếu Tống hứa có thể thấy nàng sẽ phát hiện lột ra chung ô mục, có như vậy trong nháy mắt nửa người trên sinh ra biến hình giữ tận xa mặt biến thành người mặt Hắc Lân biến thành một đầu tóc đen phần cổ dưới cố lấy hai vai màu đỏ sẩm thân rắn biến thành màu đen hoa văn dày đặc vòng eo chỉ có đôi rắn vẫn cứ là đôi rắn nhưng mà này biến hóa cũng không ổn định tiêu hình dạng ở chợt sáng lên vòm trời hạ xuất hiện ngay lập tức lại trở về sa hình đương hắn ở đồng cỏ cổ chung quanh cuồng có khi sẽ xuất hiện một đôi trắng ngón tay Đ nhiên nắm chặt nhá cỏ cung khởi vai lưng ở một cái quay cùng sau lại biến thành bao trùm vảy thân rắn. Qua đi hồi lâu, tiếng sâm tiệm tức mưa to ngừng lại, tống hứa mặt sám mày cho mà từ trong thạch động ra tới, thấy một đoạn đuôi rắn dấu ở thảo đôi bất động, mặt trên còn có chưa rút đi vỏ rắn lột. Nàng cả kinh, chạy nhanh chạy tới, không tới phụ cận, đồng nhiên thấy một cánh tay từ thảo đôi vừa tới, bắt lấy đuôi rắn thượng kia một khối vỏ rắn lột, lưu loát mà một phen xé xuống. Ước đấm vỏ rắn lột dừng ở một bên. Cái tay kia lại bắt đầu xé khởi dư lại vỏ rắn lột. Xa vỏ rắn lột ra thời điểm như thế nào có thể sử dụng tay đi xé đâu. Nga, là xà xà chính hắn xé, kia khi ta chưa nói. Tống hứa nhảy đến trong nước, kích động mà đẩy ra bụi cỏ, nhìn đến đuôi rắn vận thành rất nhiều hình cung đẻ ở bụi cỏ thượng, là đã lâu bán thú nhân hình thái ô mục. Thân thể hắn tẩm ở trong nước, tóc giống vô số con rắn nhỏ vốn lượn dính ở ngực, ngâm mình ở trong nước, trên mặt cùng trên người làn da đều bạch đến kinh người. Có vẻ trên cổ Tân Thiên Thiêm văn dị thường bắt mắt. Đương hắn lấy cái này xuất hiện ở bụi cỏ sau, Tống hứa ngây người. Bầu trời tới rồi kết thúc lôi nặng nghề mà ho khan, tuy rằng lại nhẹ lại buồn, nhưng vẫn là sợ tới mức sóc phản xạ có điều kiện phi phắc đến sả thân rắn thượng. Tố mục tiếp được nàng, hắn tay lạnh băng ngắt, to rộng bàn tay đem nàng bao lấy ấn ở ngực thượng. Tống. Hứa. La xa xa thanh âm, sóc cái đuôi từ hắn ngón tay khe hở bài trừ đi, treo ở không trung kích động lắc lư ngao ngao ngao ngao ngao ngao a o o o t t t t t Tô Mộc đem nàng dơ lên nhìn nhìn, vì cái gì hắn đều nói chuyện, nàng ngược lại chỉ biết phát ra kỳ quái thanh âm. Tống Hứa, nói chuyện? Tô Mộc thúc giục. Tống Hứa nắm lấy ô Mộc đầu tóc, nhất thời cảm động cực kỳ, "Trời ạ, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ta." Tô Mộc xác thật có như vậy một đoạn thời gian quên mất nàng là ai, hắn liền chính mình là ai cũng quên mất, chỉ nhớ rõ quanh hơi thở quen thuộc. Sau lại, Nàng mỗi ngày tại bên người nói chuyện, đặc biệt náo nhiệt, hắn lại chậm dãi nghi tới. con nhớ tới nếu hắn thời gian dài bất hòa nàng nói chuyện, nàng liền sẽ gặm hắn cái đuôi Chương 32-32 Lông xù xù một đoàn sóc ở ngực chỗ nhảy lên, giống một viên ấm áp hoạt bát trái tim. Tống hứa rốt cuộc khôi phục bình thường nói chuyện công năng, dịu rít cái không ngừng. tô Mục, ngươi vì cái gì phía trước biến không trở lại, là bởi vì ngủ đông lâu lắm đã quên như thế nào thay đổi. Ngươi không phải mỗi cái ngủ đông đều phải như vậy tới một lần đi. Ngươi nhớ rõ chúng ta vì cái gì rời đi ra sao? Không sai, chính là vì lữ hành. Phía trước hỏi ngươi nhưng là ngươi cũng không thể trả lời ta, ngươi đối chúng ta lưu hành mục đích địa có ý kiến gì sao? Đúng rồi ngươi nhớ rõ ngươi ngủ đông thời điểm đã tới cái kia lão hổ thú nhân sao? Têu sơn, hắn cho ngươi đưa tới răng nanh vòng cổ còn ở trong bao đầu. Ngươi vài tháng không ăn cái cơm no hiện tại có phải hay không siêu cấp đói? Ngươi có nghĩ ăn cái gì? Có phải hay không bởi vì không sức lực cho nên lần này lột ra nhìn qua như vậy gian nan? Ngươi hiện tại biến trở về cái dạng này, lúc sau có thể tiếp tục bảo trì sao? Ngươi tuyển cái này thạch động sau vũ biến thành bùng động, ngươi là chuẩn bị chuyển nhà đến nơi đây thường trụ vẫn là thực mau liền đi, ngươi cùng ta nói nói suy nghĩ của ngươi. Ơn, ngươi như thế nào lại không nói? Nàng nói chuyện quá nhanh, một cái nửa người câm xà xà không có thể tìm được chen vào nói khoảng cách, chờ đến tống hứa nghi hoặc mà dừng lại. Ô mục mới bắt đầu trả lời cái thứ nhất vấn đề, không, biết, không biết, biết, không, biết. Nghe hắn giống như hồi âm giống nhau tương đồng trả lời, tống hứa mê hoặc, ngươi trả lời chính là cái nào vấn đề. Ô mục nhìn qua có một chút phiền não, chần chờ mà bưng kín nàng miệng. Tống hứa kéo xuống hắn tay, ta cho dù là đã chết, bị đinh ở trong quan tài, cũng muốn lớn tiếng hô lên, ta không cần ở tại cái này bùn trong động. Vừa rồi quá kích động không chú ý. Hiện tại nàng bị gió lạnh một tuổi, run run rẩy rẩy nói chuyện đều run lên. Mang mau sóc không thể so không mau xà xà, một tá ướt đó là gấp đội rét lạnh. Con hảo phía trước kia trận mưa to đã ngừng, không đến mức làm tình huống dậu đổ bìm leo. Ô một ôm sóc bơi vào trong rừng cây, tìm cái tránh gió dễ cây chỗ làm tống hứa phát lên đống lửa. Dưới gốc cây nửa ướt lá cây phát ra khói đặc, sóc dùng cái đuôi che lại cái mũi, chiều mặt trên thêm sài. dậm dạp trong rừng cây, chẳng sợ trải qua một hồi cấp vũ Tầng chốt nhất dễ cây chỗ cũng sẽ không hoàn toàn đứt đấm, khói đặc qua đi, ngọn lửa hoàn toàn tiêu cháy, tiên không như vậy vân người, tống hứa cũng không run run. Nàng có vô số nói tưởng nói, chẳng sợ xà xà trả lời giống coi tìm hạ cũng không có đánh mất nàng nhiệt tình, chỉ là này bận rộn hơn phân nửa đêm, mắt thấy thiên đều mau sáng, một đêm không ngủ tống hứa chưa nói vài câu cảm giác buồn ngủ đánh lúc lại, không có thể kiên trì, ngã vào đống lửa biên đã ngủ. Ô một vây quanh ở bên người nàng. Rồi tay từ nàng mang theo ra thú trong bao sờ soạn hai hạ, lấy ra tới một chuỗi răng nanh vòng cổ. Hắn túi đầu, do ra lưới, cảm thụ một phen mặt trên hơi thở, là đã lâu khí vị. Màu sắc rực rỡ hòn đá nhỏ cùng răng nanh, ở trong tay hắn phát ra nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Hắn dẫn theo này xuyến vòng cổ, đem nó treo ở tống hứa trên cổ. Tống hứa đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên tới, xuyên qua rừng cây sán lạn ánh mặt trời làm nàng nheo nheo mắt, trước tiên đi tìm ô một thân ảnh. Nhìn đến hắn vẫn cứ là bán thú nhân hình thái, nàng lập tức liên thanh khen, quá tuyệt vời, ô một ngươi thật lợi hại, ta còn tưởng rằng một giấc ngủ tỉnh ngươi lại biến trở về đi đâu. Vi Sơn còn nói một khi thời gian dài bảo trì thú hình liền rất khó biến trở về bán thú nhân hình thái, ngươi thật sự làm được, quả thực chính là kỳ tích. Tâm tình một hảo liền nhịn không được khen người tống hứa trước hoàn thành chính mình khen khen, sau đó mới phát hiện chính mình đầu nặng chiếu, túi đầu nhìn lại, trên ngực treo một chuỗi răng nanh vòng cổ. Nàng ước lượng cái này Liên Suy đoán đây là chính mình tối hôm qua thượng chính mình mộng du treo lên, vẫn là ô mục cho nàng treo lên. Ô mục nói, đây là nàng dũng khí, may mắn, cho ngươi, mang. Tống hứa lại phát huy chính mình ngữ văn đọc lý giải mãn phân năng lực, giải độc nói, ngươi là nói, cái này vòng cổ đại biểu cho mẫu thân ngươi dũng khí, hoặc là nói, mang lên cái này sẽ có được dũng khí cùng may mắn, ngươi muốn đem cái này cho ta. Ô mục, đúng vậy. Tống hứa minh bạch, nguyên lai like đây là tổ truyền gia truyền vòng cổ. Tôi một tâm ý lại người cảm động, chỉ là cái này thật sự quá trầm trọng, phải một trận cổ liền đau nhức. Vì chính mình xương cổ suy nghĩ, Tống Hứa vẫn là đem vòng cổ cởi xuống tới hệ ở trên eo. Bọn họ đi phía trước đi, không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, phía trước vẫn là một mảnh mênh mông tấn lục, đi thông không biết. Tống Hứa vui sướng mà đi ở bán thú nhân xã thân gián biên, không có đi đường rút lui ý tứ. Bọn họ hành tẩu lộ tuyến cũng không phải thẳng, thường xuyên phát sinh siêu siêu vẹo vẹo đường vòng tình huống. Bởi vì đôi khi là tống hứa ở dẫn đường, nàng nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật, liền phải lệnh khỏi quỹ đạo lộ tuyến đi xem, ô mục ngăn cản không được nàng, chỉ có thể theo sau. Chờ phương hướng ai đến trình độ nhất định, dẫn đường liền biến thành ô mục, hắn sẽ đem chết đi sóc mang về chính xác phương hướng. Nhưng đôi khi, ô mục cũng sẽ lệnh khỏi quỹ đạo lộ tuyến, loại tình huống này giống nhau là hắn cảm giác được cái gì khí vị, tránh đi không muốn ăn đại hình động vật, chủ động tìm kiếm muốn ăn đại hình con ngồi. Loại này thời điểm Tống Hứa cũng chỉ có thể đi theo hắn đi. Hắn rốt cuộc bắt đầu ăn cơm. Nhân gia nói đói đến có thể ăn xong một con trâu là khoa trương cách nói, ở ô mục đây là tả thực. Tống Hứa nhìn ngang dọc ở trước mắt thân rắn, sờ sờ kia ăn cơm sau trên bụng cổ khởi đại bao, lại nhìn xem ô mục ở ăn cơm khi biến thành thú hình xà đầu. Châm tư, ngươi còn có thể trở nên hồi bán thú nhân hình thái sao? Đại xà không có hẹ răng. Chờ đến hắn tiêu hóa một trận, hai người có thể một lần nữa lên đường. Tou mục vẫn là đại xa hình thái, tống hứa liền minh bạch. Nàng cũng không thất vọng, ôm kia viên xà đầu an ủi, ta sớm đoán được, người bán thú nhân trạng thái không quá ổn định, nhưng là ngươi đã rất lợi hại, ta phía trước đều cho rằng ngươi biến không trở lại, ai biết thay đổi bất thường, đều đem ta cấp dọa tới rồi, yên tâm, ta nói, về sau khẳng định còn có cơ hội biến. Thật sự không thể biến cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ không thể ăn ta là được. Chúng ta muốn vui vẻ một chút, cảm xúc là sẽ ảnh hưởng thân thể. Tống hứa đôi tay xoa xoa xà hai má, còn đem chính mình tìm được ăn ngon cỏ dại hành phân cho hắn. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là ôm mục giống như không như vậy tưởng. Buổi tối nghỉ ngơi, hắn nằm ở một bên tích tụ lực lượng ý đồ biến hóa hình thái. Tống hứa tận mắt nhìn thấy tới rồi ô mục dây rua, thượng một lần nàng phát hiện thời điểm ô mục đã biến thành bán thú nhân, lần này nàng từ đầu nhìn đến đôi. Cái này cảnh tượng khiến cho người nghĩ đến khi còn nhỏ nhìn đến tây du kỳ yêu quái biến hình, hoặc là bạch xà chuyện. Thuộc về là tiểu hài tử thấy được sẽ bị doa khóc, hứa tiên thấy được sẽ bị hù chết trình độ. Nhưng tiểu tống hứa không sợ gì cả, thậm chí ở bên cạnh cấp xả xả cố lên. Trước kia ô một biến hóa đều là thực nhanh chóng, nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy cẩn thận mà nhìn đến biến hóa quá trình, phi thường kỳ diệu. Vậy sẽ kéo trưởng thành thân thể, đỏ sậm nhan sắc sẽ cởi thành làn da bạch, còn có tóc, là từ vảy biến thành, chỉnh thể sang bóng, khó trách như vậy trưởng cũng rất khó loạn, cũng không yêu thắt hấp tốc, không giống nàng tổng hợp tất bộ chộp thái dương một phơi liền bay lên còn mang tính điện. Nếu không phải ôm Mộc biểu hiện đến thật sự quá thống khổ, Tống Hứa nguyện ý nhiều xem trong chốc lát. Nhưng mặc dù như vậy khó chịu, Ô Mộc cuối cùng vẫn cứ là không có thành công. Một cái đại xà lẳng lặng ghé vào nơi đó, giống như dùng xong rồi sở hữu sức lực, liền cái đuôi tiêm cũng bất động, bên cạnh trên mặt đất đều là hắn lăn quá dễ rửa quá dấu vết. Tống Hứa nằm ngã vào hắn bên người, lấy cái đuôi cấp đại xà che lại cái, được rồi, hôm nay nỗ lực đã siêu tiêu. Mùa xuân dạ hoanh ở trong rừng rầm hấp vang, ô mục chưa từng nghe qua loại này điều kêu, ở hắn rừng rầm không có. Hắn cuộn tròn thân thể, đem sóc cuốn ở bên trong. Ở sóc cùng xà xà đã lưu hành vài chương sau, manh thú bộ lạc đoàn người rốt cuộc đi tới ô mục rừng rầm thạch động phụ cận. Ở sư view khuyến khích hạ, trong bộ lạc một ít cùng y sơn không đối phó thú nhân đều tới rồi xem náo nhiệt, chỉ là đi vào nơi này, bọn họ phát hiện nơi này khí vị đã biến đạo, rõ ràng có đoạn thời gian không ai cư trú. Liền bức bỏ ở một bên nguyên thủy thú thân thượng về điểm này ra đều lạn đến không sai biệt lắm. Bọn họ chạy. Sư Viu phẫn nộ, Huy Sơn, nhất định là người thông chi bọn họ chạy trốn. Huy Sơn nhìn đến chung quanh không có ôm mộc dấu vết, cả người đều thả lòng lại. Tâm tình tốt lắm mở ra miệng rộng lộ ra một cái tục tàng tươi cười, người muốn thế nào? Sư Viu còn nghĩ hôm nay có thể thân thủ săn thú một cái quần hóa bán thú nhân, không nghĩ tới người thế nhưng đi rồi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải không nghĩ tới trộm dẫn người lại đây, chỉ là huy sơn xem đến khẩn, làm hắn không có biện pháp lặng lẽ lại đây. Người quên bộ lạc quy củ sao? Nghe sư Viu bắt lấy quy củ không bỏ, có người xem bất quá đi, từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, quy củ là có uy hiếp liền giết chết, này không phải người đã đi rồi, đi rồi còn có cái gì uy hiếp? Đúng vậy, người đều đi rồi, đi trở về đi trở về. Không được, khả năng hắn không đi xa, chúng ta đi chung quanh kiểm tra một chút. Sư Vưu hoài nghi là Huy Sơn đem người giấu đi. Một đám người cái cỏ ấm ý ở ôm một rừng rậm đi rồi một lần, hai đám người mã một bên tìm một bên đối mắng, tìm được cuối cùng Sư Vưu không thể không thừa nhận, người là thật sự đi rồi, hơn nữa chỉ sợ đã đi được rất xa, phụ cận liền nhàn nhạt khí vị đều truy tung không đến. Loại tình huống này, cho dù là hắn bên này, người cũng không muốn lãng phí thời gian đi truy tung một cái rời đi bán thú nhân. Hắn tưởng sự là chú định thất bại, Sư Viu không tình nguyện mà theo mọi người trở về bộ lạc, ngoài miệng mắng không ngừng. Vi Sơn mang theo người đi ở phía sau, hắn quay đầu lại xem kia tòa bị thụ che giấu sụp xuống thạch động, còn có thể thấy trong đó một khối thạch động trên bách bị người vẽ rất nhiều siêu siêu vẻo vẻo xà. Ô Mục mới vừa thành niên khi bị đuổi đi ra bộ lạc, liền vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Khu rừng này ly bộ lạc rừng rầm tương đối gần, trong bộ lạc không phải không ai nói qua đem hắn đuổi đi đến xa hơn địa phương, chỉ là Ô Mục không muốn rời đi. Nếu có người từ phía tây trở về, muốn trở lại bộ lạc, nhất định sẽ trải qua nơi này. Hắn biết, kia hải tử nhất định là tưởng ở chỗ này chờ đợi hát sâm trở về. Mùa đông lại đây khi, hắn tưởng đối cái kia sóc thú nhân nói, làm ô mục rời đi nơi này, sợ hắn không muốn, cuối cùng cũng chưa nói. Không nghĩ tới, hắn thật sự rời đi nơi này. Chương 33-33 Sáng sớm, Thái Dương còn không có ra tới. Bởi vì ngủ đến quá sớm mà sớm tỉnh lại tống hứa. Ở trời còn chưa sáng khi liền thúc dục ô mục lên lên đường. Ở sáng sớm trước rừng rầm hành tẩu là rất khó đến thể nghiệm, chúng ta thử xem. Chờ lát nữa còn có thể xem mặt trời mọc. Tống Hứa nói như thế. Ở trong rừng rậm, ánh mặt trời là chân quý nhất đồ vật, nơi này hết thể đều phải ỷ lại ánh mặt trời mà sinh tồn, được đến càng nhiều ánh mặt trời thực vật là có thể sinh trưởng đến càng tốt. Bọn họ đã từ khu rừng rậm rạp đi tới tương đối thưa thớt rừng cây, lùng cây xuất hiện bắt đầu tăng nhiều, thấp bé thực vật được đến càng nhiều ánh mặt trời Mọc tươi tốt, hoàn cảnh biến hóa, cho bọn hắn hành tẩu tạo thành nhất định trở ngại. Ở ôm mộc rừng rậm, cao lớn cây cối chi gian lưu có rộng mở khe hở có thể cung người hành tẩu, nhưng là ở lùn cây sinh khu vực, bùi cây nhóm không bông tha bất luận cái gì một khối đất trống, nơi này lại hàng năm không ai trải qua, càng không ai tu lộ, cho nên thường thường là con đường phía trước không thông, tứ phía đều không thông trạng thái. Đặc biệt đáng giận chính là, phần lớn huôn độn sinh trưởng lùn cây, hội trưởng có mang thứ dây đằng Mang mau sóc đưa tới cửa đi kết quả có thể nghĩ. So sánh giới, cả người che kín bẩy, bóng loáng lưu lưu căn bản quải không thượng thứ đại xà ô mục, mặc kệ toàn cái gì lùn cây đều có thể trực tiếp háp qua đi. Những cái đó có tính dai mang thứ bụi cây thường xuyên ở đại xà Du qua đi lúc sau lại nhanh chóng đạn trở về khép kín, làm tống hứa tưởng theo ở phía sau đi lối tắt đều không được. Cho nên, một đoạn này lộ, thường xuyên liền sẽ xuất hiện đại xà ở phía dưới lùn cây du tẩu, mà sóc treo phía trên nhánh cây, phi pháp. Không ngừng phi phát tình cảnh. Mở ra thân thể cùng móng đuốc sóc bắt lấy một cây nhánh cây, lợi dụng quán tính cùng thân thể nhảy đánh năng lực đem chính mình vứt ra đi, ném đến một khắc căn nhánh cây thượng, như thế lập lại, nhìn như tiêu sái, kỳ thật thực hao phí thể lực lại bởi vì phức tạp địa hình dễ dàng là xe. Luôn có chút địa phương không có thích hợp cảnh, đã vứt ra đi lại không tìm hảo điểm dừng chân, hoặc là quá nhỏ bé yếu ớt cảnh không có thể thừa nhận trụ trọng lượng được gãy, vì thế một đầu chui vào lủng cây, chất một thân mang thứ lá cây ra tới. Không chung chuột bay lượng vận động bay lên, dẫn tới nàng sức ăn đi theo bay lên. Cho nên nàng ở mặt trên phi phi, bắt được một cây cành nhìn đến mặt trên tươi mới lá cây tựa hồ thực ngon miệng, trực tiếp liền sẽ dừng lại ăn hai khẩu, có khi ăn quá hăng hái, ô mục ở phía dưới ru ru, phát giác người không theo kịp, phía dưới cây cối liền sẽ toát ra tới một cái đại xà đầu, phun lưới rắn tìm kiếm lạc đường sóc hơi thở. Phát hiện một thân cây đang ở nở hoa, đóa hoa tản mát ra ngọt ngào hương thơm hơi thở, tống hứa cảm thấy này không ăn hai khẩu liền khẩ Nhanh như chớp theo tiểu chi bỏ lên trên thân cây, lại lưu đến ngọn cây. Màu trắng đóa hoa là dễ bể loài chim hấp thụ mật nước loa hình dạng, Tống Hứa liền hoa hành tháo xuống một đóa mang rọ xương đại hoa, lay động hai hạ, rọ xương tất cả đều lọt vào loa cái đáy, dính màu vàng phấn hoa chất lỏng ở loa trong ly đông đưa. Tống Hứa nhấm nháp rượu giống nhau uống một ngụm, cảm giác mỹ tư tư. Nàng đang ở này phẩm mật hoa, nhìn thấy một khắc căn trên đầu cành một cái hình thể nhỏ sinh thân ảnh cũng ở bận rộn. Đối phương lớn lên cùng sóc có điểm giống. Nhưng càng giống Tống Hứa trước kia xem qua nào đó sủng vật mật túi nô. Hình thể tương đối tiểu, phần lưng cho đen sắc, bụng cung móng đuôi màu trắng, một cái so thân thể còn trường rất nhiều cái đuôi, hai chỉ hắc hắc tròn tròn mắt nhỏ, cũng vừa lúc phát hiện nàng mà lập lòe sợ hãi quăng. Tống Hứa tạm dừng tại chỗ, nhận thấy được đối phương kia nhàn nhạt hơi thở, này thế nhưng là cái thú nhân. Mà đối phương bay nhanh địa chấn hai hạ phấn hồng cái mũi, nắm chặt trong tay hoa liền quay đầu chạy, Tống Hứa một cái hải tự còn nghẹn ở giọng nói không có hô lên tới. Đối phương đã không thấy bóng dáng Đối tống hứa nửa đường mất tích, ô mục đã tập mãi thành thói quen, hắn là một cái thành thục xà xà, sẽ chính mình trở về tìm người. Tống hứa đứng ở trên đầu cành nhón chân nhìn xung quanh, ô mục lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu vòng quanh thân cây hướng lên trên bò. Khó được có thể gặp gỡ so với chính mình càng tiểu nhân thú nhân, không có thể đáp thượng lời nói tống hứa tiếc nuối mà độc chiếm này một chỉnh cây hoa thụ, nàng bò đến ngọn cây, đi tuyển khai đến tốt nhất những cái đó hoa. Ánh mặt trời thực Hảo Cái này đổ ấm ánh mặt trời chiếu đến người chỉ nghị xa đoạn. Không bằng ở chỗ này ăn một đốn cơm no sau đó hơi chút ngủ một giấc. Tống hứa khóa ngồi ở trên thân cây, hai điều chân sau gục xuống ở không trung, móng nuốt phủng đoá hoa hút mặt thủy. Đột nhiên, nàng bắt giữ tới rồi đến từ không trung một cổ phòng, một bóng ma kẹp theo phong lao xuống mà đến. Tống hứa nháy mắt dán thân cây trốn đến tán cây dưới, một chút không ngừng lưu đi xuống bảy mễ. Rơi xuống an toàn mảnh đất, nàng quay đầu lại đi xem vừa rồi ngồi địa phương Một con dương cánh 3 mét nhiều con ưng khổng lồ một chảo thất bại, ở tán cây thượng thịch. Đây là một con tuy rằng đại nhưng bình thường ưng, không phải thú nhân. Ở thế giới này, bình thường động vật cùng thú nhân chi gian cũng là cho nhau săn thú quan hệ, giống tống hứa loại này thú hình tiểu nhân thú nhân, thường xuyên sẽ bị những cái đó đại hình mánh thú ác điều trở thành con mồi. Cho nên tống hứa mới có thể luyện cứ như vậy thành thạo tránh nẽ kỹ xảo. Quân lấy thụ thông thả bò động đại xà bỗng nhiên thượng toán cơ hồ liền ở sóc đi xuống chạy như bay đồng thời Hắn chớp mắt cũng vọt tới tán cây thượng, Tống Hứa thấy rõ ràng đó là chỉ ưng dây tiếp theo, đại xà đã chiều kêu cánh mở ra miệng rộng. Sa cùng ưng ở trong giới tự nhiên cũng là vô mối cùng bị bắt thực quan hệ, bất quá ở chỗ này, đại ưng làm bất quá đại xà, chỉ có thể hấp tấp chạy trốn. Đại xà là thành cũng hình thể bại cũng hình thể, thô dài thân thể làm đại ưng sợ tới mức chạy trốn, đồng thời cũng làm ngọn cây không chịu nổi hắn trọng lượng mà bẻ gãy, liền như vậy cùng nhau phi một té rất ngoáy mắt, hai bên kéo ra khoảng cách Đại ưng may mắn chạy ra sinh thiên, không bị này đại rắn độc cấp cắn thượng một ngụm. Ưng bay đi, đại xà buông ra thân thể quấn quanh đoạn chi, nửa thanh thân thể còn trước khinh đối với không trung hà hơi. Tống hứa cái này đương sự uống một ngụm xương sớm mật hoa, nhảy đến ôm một bên cạnh nhánh cây thượng, xem hắn còn dương miệng rộng, thuận tay liền đem trên tay đóa hoa ném đi vào. Đừng tức giận, dù sao đại gia săn thú cũng chưa thành công. Giống như vậy đột phát sự kiện trình diễn quá vô số lần, thế giới này tràn ngập nguy cơ chẳng sợ bên người đồng hành giả là ôm mộc như vậy đỉnh cấp săn thực giả, nguy hiểm vẫn là sẽ bất kỳ tới, yêu cầu nàng có được nhạy bén cảm giác cùng nhanh nhẹn thân thủ, mới có thể lẩn tránh nguy hiểm. Đại xa giống như có điểm để ý việc này, qua một lát chiền ở trên cây, hảo hảo mà đột nhiên lại đối với không khí ha tin tức. Tống hừa ăn xong ở trên cây đánh một cái ngủ gật, dưới thân là mềm mại thân rắn, bên cạnh là lay động đoá hoa, ăn chán chê lúc sau lười giác chưa khỏi nhân tâm. Ở Phập Phòng Địa Thế Trung Bùi cây cùng dây đằng liền thành phiến, loại này mật mật trong rừng cây có hảo chút cây cối cao to đều so bên cạnh cao nửa đoạn trên, thả mỗi một cây nhìn qua đều báo kinh phong sương, này đó thụ liền thành sóc cùng xà đặt chân nghỉ ngơi chạm điểm. Tống hứa hướng nơi xa nhìn ra xa, đồng nhiên vô vô bên cạnh xà, ô mục, ngươi xem kia cây, hảo quái a trên cây đó là dài quá rất nhiều nhỏ sao, tất cả đều là nhánh cây chưa thấy được một chút lá cây. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nói xong lao xuống hạ thụ Dấm lên thân cây như dẫm trên đất bằng. Bị Tống Hứa đánh giá hảo quái thụ phi thường đại, so với bọn hắn nghỉ ngơi trạm điểm thụ còn muốn lớn hơn gấp đôi, bọn họ càng rửa càng gần, đại thụ thượng nhọt hình dạng liền rõ ràng lên. Tống Hứa dừng lại bước chân, chiều phía dưới toát ra đầu xà xà với tay, ngươi mau lên đây xem. Những cái đó có phải hay không tổ chim? Kiều cây thượng tất cả đều là tổ chim, này được nhiều ít chỉ điều A Nàng nhớ rõ có một loại dẹp xào điều chính là quần cư, một đoàn đem xảo kiến ở cùng cây thượng Có thể gần chút nữa điểm đi xem sao? Tống hứa hỏi như vậy, trên cơ bản liền tỏ vẻ nàng tưởng tới gần đi xem. Chính là gần chút nữa một chút, nàng nghe thấy được kia cổ chuyển tới điều vị, phản ứng lại đây, bên kia không phải bình thường quần cư dẹt sao điều, mà là có loài chim thú nhân ở cư trú. Loài chim thú nhân, ta còn không có gặp qua đâu. Tống hứa nói thầm, xem một cái chính mình bên người đại xà. Này nếu là mang theo đại xà qua đi, thấy thế nào đều có giết người đoạt chứng hiểm nghi. Đến lúc đó không phải những cái đó loài chim thú nhân bị hù chết, chính là bọn họ hai cái bị coi như ngoại lai kẻ xâm lấn. Tống hứa nhịn đau quyết định áp xuống chính mình lòng hiếu kỳ, quyết định xa xa nhìn xem liền tính, miễn cho khiến cho đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Nàng ở bên này an ủi hảo tự mình, đại xa lại không ấn lẽ thường ra bài mà giành trước hành động. hắn hướng tới bên kia nhảy đi ra ngoài, tống hứa trận mắt há hốc mồm ở phía sau vươn móng bước, ô mục. Không gọi lại, đành phải theo ở phía sau truy Xem đại xà thế đi rào dạt bộ dáng, hắn chẳng lẽ là đói bụng muốn ăn điểu. Nay điểu nhưng không thịnh hành ăn A bảo hữu. Điều đang ồn ào náo động lên, những cái đó đại hợp sướng tiếng kêu truyền bá đi ra ngoài rất xa, còn cách một khoảng cách, tống hứa đều cảm thấy như là có người khiêng quảng bá loa ở nàng bên thai phóng. Nàng tâm nói ôm mục còn chưa tới bọn họ liền bắt đầu phóng phòng không cảnh báo, bị phát hiện có điểm sớm. Ở chạy vội khe hở chung ngẩng đầu nhìn mắt. Nàng phát hiện kia phóng không cảnh báo không phải khu vực phòng thủ trên mặt phủ phục tiếp cận đại xà, mà là nhằm vào trên bầu trời ưng. Một con con ưng khổng lồ ở kia cây treo đầy xào huyệt trên đại thụ không xoay quanh, thường thường muốn tiếp cận phía dưới tổ chim, nhưng là một đám hình thể tiểu rất nhiều điều quay trung quanh ở nó bên người, đang ở đối nó tiến hành công kích, xử nó vô pháp tới gần, hai bên rằng có không dưới, chim nhỏ đàn bên này còn ẩn ẩn rừng ở hạ phong. Kia ưng có điểm quen mắt, nhìn như là ngày hôm qua buổi sáng tưởng săn nàng kia chỉ Này ưng nhưng khó lường một con bình thường ưng, gặp gỡ nó hai lần, đều ở săn thú nhân, quá tiền đồ. Đại xá lúc này đến gần rồi cây đại thụ kia. Trên cây bị điểu xây tổ liền một chút màu xanh lục đều nhìn không thấy, dưới tảng cây bốn phía không biết như thế nào cũng không có một ngọn cỏ, một khối nhìn thực phì nhiều thổ địa tản ra lược có điểm dày đặc điểu vị. Mới gặp không kích còn không có giải quyết chim nhỏ nhóm rốt cuộc phát hiện dưới gốc cây lại tới nữa cái càng nguy hiểm săn thực giả, dịu dít tiếng kêu nháy mắt càng thêm lót Quả thực muốn đột phá màng thai. Bọn họ công kích phương thức chẳng lẽ là sóng siêu âm sao. Tống hứa che lại lỗ thai, nhìn ốm một thế như trẻ che mà xuyên qua những cái đó treo đầy tổ chim nhánh cây, xông thẳng ngọn cây, ở cái này trong quá trình, không ngừng có từ xào huyệt kinh hoàng bay ra chim nhỏ. Chúng nó tiểu đạn pháo giống nhau không ngừng từ tổ chim phát ra tới. Phần lương trường kim sắc lông chim chim nhỏ nhóm đứng đầy nhánh cây, chạm không dưới liền vây quanh thụ bay loạn, hảo nhất phái tận thế trước mắt hốn loạn cảnh tượng Má ôm một tốc độ thật sự quá nhanh, đường hắn nhảy vào ngọn cây chiến cuộc, một ngụm cắn kia chỉ bị điểu đàn quân lấy ưng, lại một đường đem nó kéo xuống thủ quăng ngã ở Tống Hứa trước mặt, điều đàn con ở vào không minh bạch đã xảy ra chuyện gì hoảng loạn chung. Hình thể như là phát sinh dị biến con ưng khổng lồ ở xà trong miệng chịu động, Tống Hứa xác nhận đây là ngày hôm qua muốn bắt nàng kia chỉ ưng. Không nghĩ tới, trí nhớ không tốt xả xả thế nhưng như thế mang thủ. Chương 34-34 Con ưng khổng lồ rơi trên mặt đất. Vẫn cứ ở hơi hơi run rẩy, tản ra cánh nhất bên ngoài cánh vũ có cánh tay trường, sắc bén chảo câu phát ra lành thiết bén mọc quang, không biết cướp đi quá nhiều ít sinh mệnh, đáng tiếc hôm nay gặp một cái rắn độc. Ô một là một cái rắn độc, nhưng Tống hứa rất ít nhìn thấy hắn dùng độc, nói chung, hắn sẽ dùng đuôi rắn đem con ngồi con lấy, lợi dụng treo cổ lực lượng giết chết đối phương sau đó cắn ướt. Con ưng khổng lồ thực mau bất động, Tống hứa ngồi sổm bên cạnh lôi kéo nó cánh vũ lật xem. Từ trên cây ồn ảo náo động điểu trong đàn rơi xuống vài một mình hình hơi chút đại điểm kim vũ điểu. Cái này hơi chút lớn một chút, chính là so bàn tay đại một vòng mà tôi đối tống hứa tới nói, bọn họ vẫn là nho nhỏ. Phi rơi xuống sau này mấy chỉ điểu liền biến thành thú nhân, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cách bọn họ 3 mét xa, có chút sợ hãi mà nhìn bọn họ. Tống hứa lệch cạch ném xuống trong tay con lưng khổng lồ cánh, chuyên trú mà nhìn những cái đó đáng yêu loài chim thú nhân. Tống hứa chính mình thú nhân hình thái khi là thực bình thường thân cao Nhưng là này đó loài chim thú nhân, bọn họ biến thành người sau, thân cao đại khái chỉ có một mét tả hữu, là một ít tương đối bỏ túi tiểu nhân. Trên người khoác kim sắc lông chim tạo thành tiểu váy, tóc khe hở cũng có một hai thốc kim sắc lông chim, dưới ánh mặt trời loại quang. Bọn họ quần áo quá đẹp, ở thú nhân thế giới tự mang quần áo đẹp hay không đẹp đều là trời sinh, như vậy tưởng tượng, nếu chim bòi cá cùng khổng tức cũng có thú nhân, kia bọn họ quần áo nhất định thực hoa lại đi. Các ngươi, từ đâu tới đây? Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn là bán thú nhân sao? Các ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta sát cái này địch nhân? Các ngươi trợ giúp chúng ta, cảm tạ các ngươi. Chúng ta cũng thực sợ hãi xả, cho nên không cần dựa chúng ta thân cận quá. Thanh âm thanh thúy chim nhỏ nhóm một người một câu, nói chuyện hết đợt này đến đợt khác, dịu dít. Tống hứa đối với một con người câm xà xà lâu rồi, thói quen hắn theo không kịp chính mình nói chuyện tiếp tấu, hiện giờ mới xem như gặp lực lượng ngang nhau đối thủ. Nàng lập tức chính xác nói. Chúng ta từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn đi hướng Tây Thiên lấy kinh, đi ngang qua Quý Bảo Điệng. Nay xa xa là bạn nữ của ta ô mục, tuy rằng lớn lên có điểm hung nhưng là phi thường hữu hảo cũng không yêu ăn điểu, các ngươi yên tâm. Nay ưng cùng ta có thủ hoán, vừa vặn lại nhìn đến các ngươi bị công kích, gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ không cần cảm tạ. Phải dùng thú nhân thế giới ngôn ngữ chuẩn xác biểu đạt ra bản thân một thế giới khác ngôn ngữ ý tứ, thật là có điểm khó, nhưng tống hứa làm được. Nàng thành công đem một đám điểu thú nhân nói được choáng vắng lên, châu đầu ghé thai, bộ phận còn lộ ra bởi vì chính mình không có kiến thức mà cảm thấy xấu hổ biểu tình. Các ngươi nhất định là từ đại bộ lạc tới đi. Có một con lá gan khá lớn chim nhỏ thú nhân lặng lẽ đến gần rồi một chút, nhỏ giọng hỏi. Đúng không, chúng ta là một cái đại bộ lạc nhân viên ngoài biên chế. Tống hứa không chút nào trột dạ. Có một con chim nhỏ làm gương tốt, mà khác chim nhỏ cũng lục tục vây quanh lại đây, đương nhiên chỉ là vây quanh Tống hứa một người. Bọn họ tò mò về phía cái này nói chuyện hảo ngoạn sóc thú nhân đặt câu hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ rời đi bộ lạc A? Bên ngoài rất nguy hiểm. Tống hứa, chúng ta ra tới lưu hành A, chính là ra tới chơi, luôn là đãi ở một chỗ lâu rồi, ra tới nhìn xem thế giới, tăng trưởng kiến thức. Xôn sao? Chim nhỏ nhóm phát ra cảm thán mà tìm đi, đi thành. Ở cái này thú nhân trong thế giới, các thú nhân giải rắc các nơi, sinh hoạt ở thích hợp khu vực. Chỉ có đại bộ lạc săn thú đội sẽ đi hướng xa hơn một chút địa phương đi săn, đại bộ phận thú nhân cả đời đều sẽ không rời đi chính mình nơi làm tổ, từ sinh ra đến tử vong đều đại ở phụ cận một mảnh địa phương. Như là này đó Kim Vũ Điểu, bọn họ sinh ra tại đây cây thượng, kiếm ăn ở chung quanh rừng rậm, liền chưa bao giờ đi qua phương xa, cho nên bọn họ rất ít sẽ thấy mặt khác thú nhân trải qua. Ô một cũng là giống nhau, hắn sinh ra ở Manh thú bộ lạc, thành niên trước ở tại trong bộ lạc. Sau khi thành niên liền ở kia phiến rừng rậm trong thạch động ở, nếu không có gặp được Tống Hứa, hắn khả năng cả đời cũng liền đại ở kia phiến rừng rậm sẽ không rời đi. Tống Hứa làm nhảm pha vào, ngồi sổm tại chỗ cùng chim nhỏ nhóm tán gấu, này trên cây nhiều như vậy điểu, đều là các ngươi tộc nhân sao. Hình thể nhất nhỏ sinh một cái điểu thú nhân ngày nhót, giống mở ra cánh như vậy Trương trương cánh tay trả lời, không phải nha, chúng ta tộc nhân có mấy chục cái, đều sinh hoạt ở chính giữa nhất những cái đó xào huyệt bên trong. Trên cây còn lại xào huyệt, đều là chúng ta chăn nuôi điểu. Nguyên lai like bọn họ đây cũng là cái loại nhỏ nơi tụ tập, bên ngoài những cái đó chỉ là bình thường kim vũ điểu mà thôi. Tống hứa cẩn thận đi xem trên cây tổ chim, phát hiện xác thật như thế, đại thụ trung ương có mười mấy xào huyệt chiếm địa diện tích lớn hơn nữa một ít, là các thú nhân chính là chô ở vừa rồi ôm một bò đến trên cây đi liệp ưng hướng đến quá cấp còn đem trong đó mấy cái tổ chim vô rất một góc, một ít nhánh cây nhỏ muốn rất không xong đang có một ít điểu ở bận, bận rộn, rộn tu bổ. Tống hứa tò mò, các ngươi chăn nuôi này đó đều làm gì? Không làm cái gì, chúng ta vẫn luôn là như thế này sinh hoạt, chúng ta tộc đàn cùng chúng nó tộc đàn sinh hoạt ở bên nhau. Tuy rằng chúng nó không phải thú nhân, nhưng chúng ta bảo hộ chúng nó, chúng nó cũng sẽ bảo hộ chúng ta. Chim nhỏ các thú nhân chính là ngữ khí đương nhiên. Bọn họ nói chuyện động tác nhỏ rất nhiều, tựa như trên đầu cành nhảy lên chụp cánh chim nhỏ giống nhau, đáng yêu. Tống hứa thanh âm cùng một đám nói chuyện mang tìm đi âm chim nhỏ thanh âm quẹ với nhau. Đại xa bắt đầu còn ở một bên chờ, nhưng là đợi một hồi lâu, bên kia nói chuyện cũng không có kết thúc ý tứ. Xa xa dùng cái đuôi tiêm vô vô chết con ưng khổng lồ, lại đợi một lát, bên kia cảm giác càng thêm khí thế ngất trời. Chim nhỏ các thú nhân bởi vì sợ hãi đại xa, đều vây quanh ở tống hứa bên người, ngẫu nhiên có một con đối ôm một cảm thấy tò mò, cũng là xa xa nhìn, xem hai mắt liền đem chính mình cấp dò đến, hướng các đồng bạn phía sau trốn đi. Xa xa đong đưa cái đuôi tốc độ biến mò. Hán tê tê 2 tiếng. Nhưng là thanh âm quá tiểu, bị bên kia thanh âm cấp cái đi qua, tống hứa không nghe được. Xà phát ra đại biểu công kích trước nguy hiểm thanh âm, rốt cuộc kinh động bên kia một đám điểu cùng sóc. Loài chim các thú nhân chấn kinh đống nhiên biến thành chim nhỏ bay lên tới, bay tống hứa đầy đầu. Tống hứa, lập tức liền hảo lập tức liền hảo, ta lại liêu 10 phút ha. Nàng vừa mới hỏi đến này, chỉ con đưng khổng lồ cùng này đàn điểu các thú nhân chính là ân oán tình thủ, còn không có nghe xong đâu. theo chim nhỏ nhóm nói Này chỉ ưng là trước 2 năm xuất hiện, giống như từ rất xa địa phương tới, đã ăn luôn bọn họ vài cái tộc nhân cùng rất nhiều bình thường kim vũ điểu, bọn họ thú hình khi hình thể nhỏ sinh, thú nhân hình thái khi lại không thể phi, mặc kệ là cái gì hình thái cũng chưa biện pháp đối phó kia chỉ con ưng khổng lồ, mỗi lần đều chỉ có thể dùng hết toàn lực đi chống cự. Hiện giờ con ưng khổng lồ bị giết, bọn họ tất cả mọi người thật cao hứng, lúc này mới hưng phấn mà đều vây đến tống hứa bên người cùng nàng nói chuyện. Nếu giết chết con ưng khổng lồ Âu Mục không phải bọn họ thực sợ hãi đại xà nói, bọn họ đại khái còn muốn mời bọn họ đi trên cây trụ một trụ. Tống hứa liêu đến vui vẻ, thời gian thực mau qua đi, một con đại xà bơi lại đây. Liêu chữ một chút tâm tư chú ý bên kia tống hứa vội vàng nói, lại chờ một lát, lập tức. Đại xà càng rửa càng gần, từ sau lưng tới gần ngồi sổm tống hứa, dán nàng bối hướng lên trên bò, ngẳng lên đầu đặt ở nàng trên đỉnh đầu, mở ra buồn máu mồm to. nháy mắt, chim nhỏ nhóm tứ tán nào Tống hứa ớt. Hảo hảo, không hàn huyên, chúng ta đi thôi. Nàng nói thầm, ngươi nếu ở ta nơi đó, nhất định là cái thực không kiên nhẫn bồi bạn gái dạo thương trường nam nhân. Bất quá ai kêu ngươi là đáng yêu xà xa đâu, ta chỉ có thể tha thứ ngươi. Nàng chiêu những cái đó chim nhỏ nhóm vây vây tay, tai kiến, chúng ta đi rồi. Cố lên sinh hoạt nha. Kìa cây treo đầy tổ chim thụ giống màu xanh lục rừng rầm một tòa cô đảo, bọn họ rời đảo xa dần, ở màu xanh lục trong biển đi. Xa xa du ở phía trước Đồng nhiên xoay đầu đối tống hứa ha một tiếng, kia keo Kiệt tâm nghe liền rất khí. Tống hứa bị hắn ha có điểm nốc, phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy tới, một chút khóa ngồi ở đuôi gián thượng, xoa hung rát, người ha cái gì. Đại xà xoay đầu tới, lại sinh khí mà hà thanh. Tống hứa lập tức há mộm, bắt trước hắn hà hơi thanh âm, so với hắn ha đến lớn hơn nữa thanh càng lâu, tuy rằng nghe đi lên càng như là miêu ở hà hơi, nhưng nàng sinh khi ô một cảm giác được. Không biết vì cái gì tức giận đại xà khô cần mà khép lại chính mình buồn máu mồm to. Tống hứa thừa thắng xông lên, lại ha hắn hai tiếng, ha đến đại xà đầu sau này xúc, lúc này mới vừa lòng. Đại xà phun phú lưỡi, cảm thấy cái nhau là xảo bất quá nàng, một quay đầu đi phía trước đi bộ phải đi. Tống hứa một cái không chú ý từ trên người hắn ngã xuống, nàng nằm trên mặt đất bỗng nhiên la lên một tiếng, cũng không đứng dậy, liền nằm ở kia tức giận kêu to, ta không đi rồi. Ta liền nằm tại đây, ta không đứng dậy. À, Tống Hứa nằm một lát, nhìn đến đỉnh đầu vài miếng nộm diệp dưới ánh mặt trời sáng trong, nàng hái được nhét vào trong miệng. Xo xo xoạt xoạt, Đại Xa lại về rồi, hắn bơi lội đến Tống Hứa bên người, một viên sả đầu liền ở Tống Hứa trước mắt, Tống Hứa dơ tay đem hắn đẩy ra. Đại Xa vòng quanh nàng vây một vòng, ý đồ dùng đầu đem nàng đỉnh lên, Tống Hứa cố ý đi xuống, chính là nằm ở kia không đứng, dậy, thậm chí giá khởi chân bắt chéo. Cùng nàng lúc trước ở thân cha trước mặt đương hùng hài tử bộ dáng giống, phong thái không giảm năm đó. Xa xa không có biện pháp, vây quanh ở bên người nàng nằm, hai người cùng nhau nằm. Nhưng là hắn nằm không có tống hứa an tâm, cách một lát liền phải thử một chút có thể hay không đem nàng đẩy lên. Mắt thấy tống hứa đêm nay là muốn nằm tại đây qua đêm, xa xa lại lần nữa đứng dậy bơi lội. Tống hứa xem hắn chui vào lùn cây không thấy, có chút do dự muốn hay không theo sau. Nàng tại đây nằm cân nhắc thật lâu ô mục rốt cuộc tức giận cái gì, nghĩ nghĩ nàng khí đầu cũng qua, đang chuẩn bị vô vô ngông lên, ô mục đi trước. Nàng tại chỗ ngồi, đông nhiên nghe được lùm cây đong đưa sàn sát thanh, nháy mắt lại nằm xuống đi. Đại xà trong miệng tạp vài chi hoa đã trở lại, buông miệng, làm hoa rất ở tống hứa trên người, đại xà đầu gác ở tống hứa trên bụng bãi bãi. Khờ phê xà xà thế nhưng hiểu được mang đồ ăn tới cầu hòa hảo, tống hứa gặp bụng ôm xà xà đầu, hảo sao, không tức giận, chúng ta đi thôi. Nhưng xà xà đầu đẹ nặng nàng không chịu đứng lên. Tống hứa kéo hắn không kéo lên, à hiện tại đổi ngươi muốn la lối khóc lóc lăn lộn không chịu đứng lên sao. Không có biện pháp, phòng trừng tối nay liền phải ở chỗ này ngủ một giấc. Cái này tùy cơ chọn lựa ngủ địa điểm không quá thoải mái, Tống hứa không ngủ hảo, mê mang chung có cái gì vẫn luôn tại bên người phát ra tinh tế thanh âm, còn có cỏ sát mặt đất thanh âm. Tống hứa mơ hồ mà tỉnh lại, xa xà quay cuồng đến nàng bên cạnh, lộ ra một chương mang theo xà lân khuôn mặt. Tống hứa, sao lại thế này, ngươi lại đang làm gì? Bị dọa tỉnh Tống hứa túi người đi xem ốm mục tình huống. Ô mục trợt dối tay bắt lấy nàng vai, tia tay quả thực cùng con lưng khổng lồ móng nuốt giống nhau, kiềm đến nàng bả vai chết đau. Ngực hắn phập phồng, cố sức nói, nói chuyện, vui vẻ. Lưu tại này, không. Tống hứa minh bạch hắn ban ngày vì cái gì ha nàng? Không không không, ta sẽ không lưu tại này, ta còn muốn cùng ngươi cùng đi lữ hành đâu, ta và ngươi ở bên nhau mới vui vẻ nhất. chương 35-35 Ô mục có tâm nỗ lực. Đáng tiếc có một số việc không phải nỗ lực là có thể làm được, hắn lăn lộn hơn phân nửa đêm, ở bán thú nhân cùng thú hình chi gian không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn là không có thể thành công biến trở về bán thú nhân hình thái. Biến thân thất bại đại xà suối lơ đầy đất, trên người mỗi một mảnh vẩy đều mang theo mất mát. Hắn ở nỗ lực biến hình đồng thời, còn không quên cùng Tống Hứa nói chuyện, trong lòng có nguy cơ cảm, không phải từ trước như vậy nửa ngày nghẹn không ra một chữ bộ dáng nóng nảy liền mấy chữ mấy chữ ra bên ngoài nhảy, cũng liền Tống hứa Hắn nói đến tán loạn kỳ quái, cũng chuẩn xác lý giải hắn ý tứ. Ngươi đi đâu, ta liền bồi ngươi đi đâu, ta đi nơi nào, ngươi cũng đi theo ta cùng đi nơi nào, chúng ta liền đại ở bên nhau, hành đi. Tống hứa cuối cùng là đem xả xà trấn an xuống dưới, nàng mới phát hiện nguyên lai rời đi ra, bên ngoài cái này rộng lớn thế giới đối với lợi hại đại xả xà, xà mà nói cũng là một cái tân xa lạ thế giới, hắn có thể thực hung địa giết chết diều hầu cũng lo lắng nàng sẽ cùng hắn nói tai kiến. Rời đi khu vực này. Bụi cây ở dần dần giảm bớt, lại nhìn không thấy thật lớn cây cối thân ảnh, thấp bé cây cối chiếm cứ mặt đất, chỗ xa hơn là diện tích không nhỏ mặt cỏ, chỗ xa hơn có thể mơ hồ thấy dây núi vập phòng đường cong. Tống Hứa từ bụi cây trung chui ra, ô một theo sát sau đó, bọn họ sắp tiến vào không có cây cối che đậy vùng quê, dẫm tiến một cái bận rộn thế giới. Này phiến vùng quê thượng, nở khắp mùa xuân hoa, tươi đẹp nùng liệt sắp thái tùy ý có thể thấy được. Hoa Kỳ không giải thực vật nhóm thời gian không nhiều lắm chúng nó phải nắm chặt thời gian hấp dẫn hết thể có thể trợ giúp thụ phấn côn trùng hoặc là mặt khác sinh vật, hoàn thành chúng nó này xuân sứ mệnh. Tống hứa vừa đi tiến này phía đất hoang, liền không khỏi cảm thán, nơi này cũng quá náo nhiệt, chúng nó cũng thật xảo. Đôi mắt cảm thấy này đó đủ mọi màu sắc hoa khai quá xảo, lỗ thai cảm thấy hong mật một loại thụ phấn côn trùng quá xảo, tóm lại chính là giống trợ giống nhau náo nhiệt. Độ ấm bất chi bất giác chúng đã trở nên thoải mái ấm áp, ban đêm cũng không cần lại điểm nổi lửa đôi sợi ấm Tống hứa bằng vào tự thân mau là có thể nhẹ nhàng chống đỡ kia một chút tàn lưu dết lạnh. Ban ngày Thái Dương ra tới, độ ấm càng là không cần nhiều lời, ngủ đến lại chết hạt giống bị này. Thái Dương một chiếu cũng đều biết nên nảy mầm, lại không sinh trưởng liền không đổi kịp này một đợt rực rỡ ngày xuân. Học trợ giống nhau khai hoa, liên thành tống hứa này trên đường đồ ăn. Dựa theo một con sóc khẩu vị tới nói, mùa xuân, lại không có gì so mới vừa rút ra trồi non cùng mang lộ hoa tươi càng có tư vị đồ ăn. Đồng dạng ở vùng quê thượng gặm hoa tươi nộn thảo dạ sơn dương, chính là ôm một đồ ăn. Hắn đối ăn không thế nào bắt bẻ, lại khái sầm đồ ăn đều nguyện ý ăn, không ngại nhân ra trên người là sạch sẽ vẫn là dơ hề hề, cũng không ngại nhân thân thượng Trưởng ra vẫn là trường mau, tất cả đều nguyên lành cái nước, chỉ ngẫu nhiên đem không dễ tiêu hóa một ít đồ vật nổ ra. Tống hứa ở bên thai hắn nhắc tới số lần quá nhiều, lần này ôm một treo cổ một con dạ sơn dương, cũng không có trực tiếp ăn, mà là kéo dài tới một bên suối nước xuyến xuy Sau đó lại ăn. Tống hứa đều kinh ngạc, vì cái gì, vì cái gì ô mục sẽ đem đồ ăn tẩy tẩy lại ăn. Giao nhớ trước đây, hắn vẫn là bán thú nhân hình thái khi, chính là săn đến trong nước bùn đánh quá lăn lợn rừng đều trực tiếp ăn. Không ý thức được là chính mình lại nhảy thành quả. Hai người ăn cơm hình thức bất đồng, tống hứa có thể ở lên đường trên đường biên chơi vừa ăn, ô mục ăn một đốn tắc muốn dừng lại nghỉ ngơi một trận. Hắn nghỉ ngơi, tống hứa liền ở phụ cận lắc lư, nàng ngồi sổ một cục đá trước mặt. Người, người mặt trên hương vị thuộc về thú nhân tin tức tiếp thu khí nói cho nàng nơi này là một đám thú nhân địa bàn bên cạnh lưu lại khí vị có một chút cánh lưởi có thể là bầy sói có thể phân biệt bầy sói khí vị chủ yếu là nguyên thân lúc trước ở Tuyết Tùng Lâm cũng gặp gỡ quá thú hình vì lang thú nhân có kinh nghiệm bất quá này hơi thở đã biến đảm nhìn dáng vẻ bầy sói cũng thật lâu không tới bên này đứng dậy dịch đến một mét ở ngoài một khắc tảng đá bên cạnh nơi này cũng có bất đồng thú nhân lưu lại quyển địa bàn tin tức Khí vị không có như vậy nùng liệt, nhưng đồng dạng rõ ràng, phân biệt không ra là cái gì động vật. nay phiến vùng quê, hình như là hai cái bất đồng tộc đàn thú nhân địa bản chỗ giao giới. Nếu bọn họ dọc theo biên giới đi, hẳn là không có vấn đề đi. Không khéo, sinh hoạt ở gần đây một đám lang tộc thú nhân, gần nhất trong tộc giống cái mới sinh hạ không ít tiểu thú nhân, mùi thanh cùng ấu thể hơi thở đưa tới đói khát giá thú, bọn họ doanh địa bị công kích hai lần, vì thế thủ lĩnh mang theo tộc nhân mở rộng tuần tra phạm vi. Vừa lúc đi vào biên giới, mới mẻ dấu vết cùng nguy hiểm đại xà hơi thở, làm bọn hắn cảnh giác bất an, bọn họ không thể chịu đựng một cái nguy hiểm xa lạ thú nhân tiến vào chính mình lãnh địa. lang tộc thủ lĩnh lĩnh phong phân biệt xong hơi thở, vây vây tay, mười mấy cho đen sắc tóc nam nữ nháy mắt biến thành lang hình thái, hướng tới hoàng hôn rơi xuống phương hướng đuổi theo. Tống hứa đại dương Tứ chi, nam ở đại xà trên người xem ngôi sao. Ngôi sao thứ này, là càng xem càng nhiều, từ ngôi sao nghĩ đến vũ trụ, tống hứa quá độ cảm thán Chúng ta thật sự hảo nhỏ bé Nga, ngươi xem, chúng ta trên đỉnh đầu này phiến không chung chính là vũ trụ một góc, chúng ta sinh hoạt cái này chính là vũ trụ một ngôi sao. Ô một không hiểu, ngôi sao như vậy tiểu, bọn họ thế giới như vậy đại, như thế nào sẽ là một ngôi sao? Nhưng hắn hiện tại cũng sẽ không nói chuyện, đành phải nghi hoặc mà phun phun hưới. Tống hứa, như vậy ngươi liền phải nói, ngôi sao như vậy tiểu, chúng ta sao có thể sinh hoạt ở ngôi sao thượng đâu? Đó là bởi vì, chúng ta ly mặt khác ngôi sao quá xa. Nơi xa đổ vật nhìn liền tiểu, đúng không? Tống hứa câu được câu không mà cùng ôm một nói lên vũ trụ, nói liền thâm trầm lên, kỳ thật chúng ta cùng một đóa hoa một viên cục đá đều là giống nhau. Người xem. Tống hứa tùy tay nhặt lên một viên cục đá, ta cùng này viên cục đá, đối thế giới này ý nghĩa là giống nhau. Chúng ta tạo thành nguyên tố không sai biệt lắm, nói đến cùng đều là ngôi sao thượng cho bụi. Lại nơi tay biên bắt được một con con kiến, nhéo lên tới, ta cùng này con kiến, cũng là giống nhau. Ô mục không rõ nàng lời nói, nàng cùng cục đá cùng con kiến như thế nào sẽ giống nhau đâu, cục đá cùng con kiến đều như vậy bình thường, nơi này có vô số cục đá con kiến, chúng nó vừa không sẽ cười cũng không đáng yêu, sẽ không thét trói hay sẽ không khiêu vũ, còn sẽ không đào hốc tây, càng sẽ không nói chút kỳ quái lại thú vị nói. đem kia con kiến đặt ở ô mục trên người, nhìn nó vừa đi vừa trượt mà theo thân rắn đi phía trước đi, tống hứa thâm trầm không có thể duy trì được một phút, liền bắt đầu không đứng đắn, người biết không ô mục. Vũ trụ mặt khác ngôi sao thượng sinh hoạt một loại ngoại tinh nhân, gọi là trùng tộc. Bọn họ có thể mở ra phi thuyền, từ một viên tinh cầu tới một khắc viên tinh cầu. Trên phi thuyền chở khách laser vũ khí, ở tầng khí quyền thượng, chỉ cần như vậy một phát bán, một cái tinh cầu liền sẽ thiếu rất một nửa. Vũ trụ còn có một cái quang chi tinh cầu, mặt trên sinh hoạt người kêu áo ho mạ, bọn họ mỗi người đều có thể biến thân thành người khổng lồ. Tuy rằng chỉ có 5 phút biến thân thời gian, nhưng bọn hắn có thể một mình đấu mấy chục mét cao quái v cũng chính là nguyên thủy thú. Đại xã nghe được sửng suốt sửng suốt, cái hiểu cái không. Tuy rằng không biết tống hứa vì cái gì biết nhiều như vậy, nhưng nàng thực nghiêm túc bộ dáng, cho nên đại xã thật sự tin. Hắn nhìn xem những cái đó xa xôi, có nguy hiểm ngoại tinh nhân ngôi sao nhóm, dùng cái đôi gắt gao vây quanh tống hứa, hi vọng nàng không cần sợ hãi. Gió đêm mang đến bảy sói khí vị, đánh vỡ cái này một chọi một tấm áp dậy học thời gian. Sùi lơ trên mặt đất đại xã cơ hồ là nháy mắt chi đứng lên Đông Hứa cũng một cái lăn lộn phi lên. Từ nơi xa kia trước bắn nhanh mà đến đầu lang hình thể khổng lồ, một cái vọt mạnh cùng đại xà chính diện tương tiếp, đại xà ném động đầu, đầu lang ném tới một bên. Bầy sói vây quanh bọn họ, trải qua cao tốc chạy vội bầy sói nhóm thở phi phò, phát ra huy hiếp mà thấp giọng, chờ thủ lĩnh ra lệnh. Đầu lang linh phong rơi xuống đất biến thành một cái tứ chi bọc ra lông nam nhân, hắn một đối mặt liền nho nhỏ thử cái này thú nhân lợi hại, nếu không phải hắn trốn đến mau Giờ phút này trên vai hắn liền phải nhiều thượng hai cái lỗ thủng. Sa thú nhân hé miệng, đồng dạng phát ra huy hiếp tê thành, kia mở ra miệng lộ ra răng nanh, mang độc mùi tanh làm lĩnh phong minh bạch trước mặt không phải cái dễ đối phó đối thủ. Hắn cẩn thận mà vòng một vòng, Sa mục vẫn cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, giống như tùy thời sẽ phát ra công kích. Tước chừng ở hai tức qua đi, đại xà bỗng nhiên chiều hắn cán tới, sở hữu lang tộc thú nhân tất cả đều động. Đứng ở ôm một đuôi bộ thú nhân phát hiện thân rắn thượng còn có cái sóc thú nhân. Không chút nghĩ ngợi mà phát cắn đi lên. Tống Hứa biến thành sóc nhảy đánh lên, tránh thoát này một cắn, hai chân hướng tới kia chỉ lang đôi mắt đặng ra, đôi rắn phối hợp mà đem đầu kêu lang chụp bay ra đi. Thô Tráng thân rắn một cái dong đưa, những cái đó muốn cắn xé lang cũng chưa có thể gặp được thân thể hắn, sóc tắc lay chân trượt thân rắn bỏ đến sà xà, xà đầu. Đầu lang bắt lấy đại sà vẫy đôi cái này nháy mắt, nhảy nhảy đến thân rắn bảy tấc chỗ. Cảm giác đỉnh đầu một trận gió xẹt qua, Tống Hứa lập tức phản ứng lại đây, theo thân rắn đi xuống. Đặng đến lang trên người, ngăn trở hắn đem nanh nuốt chảo tiến thân rắn động tác. Đầu lang quay người cho nàng một chút, đại xa nhận thấy được thuận thế một cái quay cùng, đem đầu lang gắt gao đẻ ở trên mặt đất, cái đôi nhanh chóng cuốn lên, lập tức liền phải đem hắn treo cổ. Bây sói mới bị quét khai, nhìn thấy đầu lang bị nhốt, lập tức hồi viện, chẳng sợ bị đuôi rắn quét đến cũng không muốn lùi bước, đại xa đành phải buông ra đầu lang, tiếp tục dùng đuôi rắn xua đuổi những cái đó quay dày lang. Linh phong thoát ly đại xa công kích phạm vi thổi tiếng sáo Bầy sói cũng sôi nổi lui về phía sau, không cẩn thận bị đuôi rắn quét đến hai cái lang tộc thú nhân quẻ chân bị đồng bạn kéo lui. Trên người dính bùi bằm đầu lang lĩnh phong đẻ đẻ chính mình sinh đau sương sườn, vừa rồi có như vậy lập tức, hắn lồng ngực giống như đều phải bị tê bạo. Hắn minh bạch, tiếp tục chiến đấu đi xuống, liền tính có thể giết cái này thú nhân, tộc nhân chỉ sợ cũng sẽ thương vong thảm trọng. Không muốn tùy ý hy sinh tộc nhân của mình, lĩnh phong không có lại hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở tại chỗ nói, ngươi là một cái bán thú nhân Chúng ta không chào đón bán thú nhân đã đến, lập tức rời đi lánh địa của chúng ta, chúng ta sẽ không lại công kích các ngươi. Bất luận cái gì bộ lạc đều sẽ không tiếp nhận một cái sẽ tùy thời mất đi lý trí bán thú nhân, giống như vậy có được lực lượng bán thú nhân càng thêm nguy hiểm. Lĩnh phong tộc đàn nếu có thể giết chết trước mặt cái này bán thú nhân, liền sẽ không chỉ là đuổi đi. Này nhó người đi lên liền động thủ, phát hiện đánh không lại mới tưởng miệng pháo, còn như vậy không khách khí. Xét thấy xà xà đang nói chuyện phương diện này trình độ cực thấp. Tống hứa rơi xuống ô một bên người, rôi tay xoa xoa vừa rồi trong lúc hôn loạn chăn lang đánh tới vai cùng cánh tay, tức giận nói, các ngươi nếu là không tới đi này một chuyến, chúng ta quá hai ngày cũng nên đi ra các ngươi lánh địa, chỉ là mượn cái lộ mà thôi, như vậy hung làm gì. Linh phong không dao động, vậy các ngươi hiện tại liền rời đi lánh địa của chúng ta. Tống hứa phản nghịch tâm đi lên, chống nảnh dựa vào mặt sau đại sa ngẩng lên thân gián thượng, liền không, chúng ta liền phải tại đây chậm rãi đi. Ơn! Nay một dựa! Nàng phát hiện không thích hợp, phía sau lưng rửa vào địa phương từ bóng loáng vảy biến thành làn da súc cảm. Tống hứa nửa câu sau chưa nói ra tới, nghi hoặc mà chiều sau nhìn lại. Tại đây loại thời điểm, có thể là đã chịu kích thích, ố một thế nhưng biến thân bán thú nhân thành công. Thượng thân xả lân còn chưa rút đi, hắn một tay chặt chẽ bắt lấy tống hứa vai, một tay đi phía trước chỉ vào bầy sói phía trước nhất lĩnh phong. Thừ trong miệng hắn phun ra một cái rõ ràng tự, sắc, giết chết, Thê tê người. Tống hứa, xa xa một mở miệng lại là như vậy hung. chương 36-36 Một trận trầm thấp sói chu vang vọng mặt cỏ, lục tục có mặt khác lang cũng đi theo ngựa đầu trường gào ứng hòa, thanh âm vẫn luôn rằng co vài phút. Mùa xuân đã đến, tỏ rõ bầy sói tiến vào sinh sàng kỳ, bọn họ sao động đối với ánh trăng phát ra chu lên, trăng tròn sẽ kích phát lang trong thân thể nguyên thủy ra tính, làm cho bọn họ trở nên xúc động, táo bạo. Tống hứa ở bầy sói chu lên thanh mau đến cuối cùng thời điểm. Dùng phim phóng sự phối âm ngữ khi đứng đắn nghiêm túc mà giải thích. Cách một khoảng cách nằm ghé vào trên cỏ, mới vừa chu lên xong bầy sói, có một cái tuổi nhẹ Lang tộc thú nhân nhịn không được đều, căn bản không phải như ngươi nói vậy, chúng ta kêu cùng ánh trăng không có quan hệ. Tống hứa nga một tiếng, vậy các ngươi là đang làm gì đâu? Kia chỉ lang nổi giận đùng đùng nói, đương nhiên là ở cùng tộc nhân chào hỏi, còn có, ánh trăng cũng không có làm chúng ta biến xúc động táo bạo. Tống hứa vỗ tay, ngươi xem, ngươi xem ngươi này không phải nóng nả Người táo bạo, tuổi trẻ lang tộc thú nhân bị nàng tức giận đến phát ra một trận thấp thấp ô thanh. Nếu dưỡng quá cậu người liền biết, cậu cậu sinh khí khi thanh âm, liền rất giống. Đáp lời lang tộc thú nhân chăn lang vông ô nhắc nhỏ thanh, không nói chuyện nữa, chỉ là còn tức giận đến tại chỗ cùng thổ. Thấy bên kia không hề răng, Tống hứa nhàm chán mà lại đảo trở về ôm mộc trên người. Giờ phút này, Tống hứa ô mộc cùng lang tộc một đám, cách một khoảng cách đợi. Bọn họ vẫn luôn vẫn duy trì như vậy khoảng cách ở lang tộc trên lánh địa đi rồi một ngày. Chứ bỏ ngay từ đầu chính diện đối thượng kia một hồi, sau lại bọn họ hai bên cũng không có đánh lên tới. Lang tộc bận tâm ôm một lợi hại, mà Tống hứa cũng kéo lại buông lời hùng ác đại xà. Đối phương lang nhiều thế chúng, thật đánh nhau rồi lưỡng bại câu thương, nàng nhưng không muốn nhìn đến đại xà bị thương, vẫn là bởi vì loại chuyện này bị thương. Tống hứa ôm một muốn đi phía trước đi, nói rõ không muốn lập tức đường vòng rời đi. Bầy sói nhóm liền đi theo bọn họ phía sau, chuẩn bị nhìn bọn hắn chầm chầm thẳng đến xuyên qua này phiến lãnh địa rời đi. Vì thế liền biến thành như vậy, Tống hứa cùng ô mộc ở phía trước đi, bầy sói ở phía sau cùng. Buổi tối nên nghỉ ngơi, Tống hứa cùng ô mục tìm một chỗ bàn nằm, bầy sói liền ở nơi xa nằm thành một đống. Có như vậy một đám lang theo ở phía sau, Tống hứa đương nhiên ngủ không được, vừa quay đầu lại, là có thể nhìn đến trong đuổi của mười mấy song phát ra lục quang đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chầm chầm bên này đại buổi tối còn quái dọ người không chỉ là đôi mắt lượng bọn họ còn gọi Tống hứa kia gấp rủ ra tới một chút buồn ngủ đều cho bọn hắn kêu không có lúc này mới có vừa rồi kia vừa ra cách không cãi nhau ba ngày bọn họ đã nho nhỏ xảo rất nhiều lần đều là Tống hứa cô ý lớn tiếng nói điểm cái gì bầy sói người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn đáp lời phản bác nếu dựa theo vũ lực giá trị sóc con đánh không lại bất luận cái gì một con lang nhưng muốn nói ngoài miệng công phu nhóm người này lang thêm lên đều nói bất quá một cái Tống hứa Ở tộc nhân bị tức giận đến mất đi lý trí phía trước, chầm ổn đầu lang luôn là sẽ kịp thời đánh gãy tránh cho tình thế thăng cấp. Tống hứa cũng biết điểm đến mới thôi, lúc này mới có thể miễn cương ở chung. Muốn nói duy nhất chỗ tốt, có thể là bởi vì một đám người sói vi hiếp, xà xà ôm một duy trì một ngày bán thú nhân hình thái, đến bây giờ còn không có biến trở về thú hình. Ban ngày đi đường khi, xà xà du ở tống hứa phía sau, đem nàng cùng mặt sau bầy sói ngăn cách, hiện tại nghỉ ngơi, tống hứa nằm ở hắn cái đôi thượng. Hắn vẫn là ngẩn đầu nhìn bên kia bầy sói ở bầy sói thị giác đại buổi tối một cái đại xà nhìn chầm chầm vào bọn họ không bỏ hồng hồng đôi mắt ở trong đêm tối sáng lên tình cảnh này hẳn là đồng dạng không thế nào Mỹ diệu, khó trách đại buổi tối cũng không có lang ngủ còn muốn quần thể ca hát thêm can đảm Tống hứa Tâm nói bọn họ sẽ không muốn như vậy cho nhau nhìn chầm chằ cả đêm đi nàng chộm mắt một lát tỉnh lại nhìn đến ô mục duy trì lúc trước cái kia tư thế vẫn không lúc nick giống như Thạch hóa đại xả nhìn nhìn lại đối diện Hảo ra hỏa mười mấy viên lang đầu ở lay động cỏ dại phía trên đồng dạng đổ sổ bất động. Ơn cụ Tống hứa thanh giọng nói, ô mục, không ngủ nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Ô mục đầu hơi hơi đi xuống thiên, nhìn nàng hai mắt, lại chuyển hướng về phía đối diện bầy sói. Xem biểu tình như là thờ ơ, nhưng cái đôi tiêm đã quấn lên nàng chân, còn vỗ vỗ, đây là đáp ứng ý tứ. Tống hứa nói, câu chuyện này gọi là o dương dương cùng ít quá lang, nói, ở thanh thanh thảo nguyên thượng. Sinh hoạt một đám dương tộc thú nhân, còn có một nhà ba người Lang tộc thú nhân. Địa phương trống trải, thanh âm chuyển xa, nơi xa lang tộc nhóm không muốn nghe cũng nghe tới rồi, nghe nghe, liền có lang tộc thú nhân nhịn không được, nhỏ giọng cùng đồng bạn nói thầm, cái này hôi quá cũng quá ngu ngốc, liền dương đều bắt không được, chảo dương nhiều dễ dàng a Đúng vậy, đều bắt được không thể trực tiếp ăn sao, vì cái gì nhất định phải nhóm lửa nấu nước nấu ăn. Có phải hay không nấu ăn càng tốt ăn? Ta có điểm muốn ăn dương. Cảm thấy đã đói bụng một con lang tộc thú nhân vươn đầu lưỡi liếm nước miếng. Bọn họ ban ngày vì nhìn chầm chầm nguy hiểm bán thú nhân, đi theo bọn họ phía sau, mắt thấy kia chỉ sóc thú nhân gặm hoa gặm thảo ăn đến no no, xà không cần mỗi ngày đều ăn, mà bọn họ chỉ vội vàng bắt mấy con thỏ ăn, ai cũng chưa có thể ăn no. Lại có lang nói, ta không thích ăn dương, cái kia hương vị lại đại lại kỳ quái, ta không thích. Thích ăn dương đồng bạn bất mãn, chúng ta đều ăn dương, dương như vậy ăn ngon nơi nào quái. Đối diện Tống Hứa đột nhiên nhảy dựng lên lên tiếng ủng hộ, đúng vậy, dương như vậy ăn ngon, ngươi hiểu hay không ăn dương a Thì là thịt dê, hành bạo thịt dê, thịt dê lửa đốt. Ăn quà sao ngươi? Trên thế giới này, không ai so với ta càng hiểu như thế nào ăn thịt dê. Lời này nói năng có khí phách, nói sở hữu lang tộc thú nhân đều sửng sốt, cái kêu bị đồng bạn cùng địch nhân cùng nhau khiển trách thú nhân càng là mờ mịt. Vì cái gì à? Vì cái gì một con sóc thú nhân đối với hắn không ăn thịt dê kích động như vậy à? Hồi lâu, mới có cái lang tộc thú nhân hỏi, kia thịt dên nên như thế nào ăn. Tống hứa biểu tình biến đổi, hì hì cười rộ lên, liền không nói cho các người. Lang tộc bên kia tức giận đến một trận ngao ngao trù lên, bùi bằm tung bay, đầu lang lĩnh phong há mồm phải nhắc nhở bọn họ bảo trì cảnh giác, mới vừa hé miệng đã bị bách găn một miệng hôi, tức khắc cũng pha công, hướng tới các tộc nhân một đốn gầm rú, làm cho bọn họ đều an tĩnh lại, không được lại cùng bên kia sóc nói chuyện. Sau nửa đêm, nhất vây thời điểm, Tống Hứa lại chợp mắt một lát, thanh tỉnh, xem đối diện bảy sói, tựa hồ có mấy song xanh mượt đôi mắt híp mắt lên, phòng trừng mệt mỏi. Mà đại xa còn ở nhìn chằm chằm bảy sói. Hắn là có uy hiếp tại bên người liền tuyệt đối sẽ không thả lỏng xuống dưới, không giống Tống Hứa còn có thể nương hắn bảo hộ mị trong chốc lát. Đều là này đàn chết cân não lang ái la lột, Tống Hứa nghĩ vậy, xem Ô Mộc cũng không lay, dùng ngón tay chọc chọc hắn eo, đứng lên, chúng ta này liền tiếp tục đi phía trước đi thôi. Ô nghi hoặc mà nhìn mắt vẫn cứ đen nhánh thiên. Đem Tống Hứa ấn nào hắc, ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ, chúng ta không ngủ, ai cũng đừng nghĩ ngủ. Tống Hứa đột nhiên hô to một tiếng, đem bầy sói đều kinh ngạc lên. Nga, chúng ta phải đi đêm lộ, các ngươi không phải muốn cùng sao, mau đừng ngủ, theo kịp đi. Tống Hứa nhắc nhở. Đầu lang đứng dậy đổi kịp, mặt sau mấy chỉ kém điểm ngủ lang đành phải đều đứng lên, ném lô thai đổi kịp. Ô một cái đuôi ở trong đuổi cỏ đong đưa, tránh cho trong đuổi cỏ cất giấu cái gì nguy hiểm. Trước người có một đuổi một mét cao thảo, Tống Hứa lui về phía sau hai bước chạy lấy đà, ngảy lấy đà phóng qua đi, rơi xuống đất, không đụng tới kia tung thảo. Nice sir! Hoàn Mỹ! Tống Hứa đem trên đường này đó lớn nhỏ đuổi cỏ đều coi như yêu cầu vượt qua chứng ngại, nhảy qua một cái lại một cái, đặc biệt có ở tham gia đại hội thể thao vượt rào cản chạy hạng mục cảm giác. Trang đổ vật tay ngải ở thân rắn thượng treo, Tống Hứa trên người liền mang theo thú nha truy thủ, nhẹ nhàng. Nàng ngảy một trận, cảm thấy mệt mỏi Lại về tới xả thân rắn biên. Ta cảm thấy, ta trong tay giống như thiếu điểm thứ gì. Tống hứa đột nhiên nói. Ô một nghi hoặc, thiếu, cái gì? Hắn không nhớ rõ trên tay nàng cầm cái gì. Tống hứa mở ra bàn tay, này tay, hẳn là nắm điểm cái gì? Ô một tại bên người chết một phen hoa, phóng tới nàng trong tay, nám, ăn. Tống hứa vứt bỏ kêu hoa, nắm lấy hắn tay, người hảo ngốc nha. Ô một túi đầu xem hai người tay ở bên trong hoảng, sóc con tay nóng hầm hập còn có chút tơ mướp, cùng hắn không giống nhau, rất trong chốc lát liền hắn tay cũng trở nên ấm lên. Nhưng Tống Hứa không kiên nhẫn vẫn luôn nắm, nàng thực mau đã bị ven đường tiểu trùng tiểu hoa cấp hấp dẫn lực chú ý, xả ra bản thân tay đi xem. Cô một cảm giác tay lại nhanh chóng lạnh xuống dưới, chờ đến Tống Hứa đi đến bên người, hắn liền chủ động đi kéo nàng tay. Tống Hứa phát giác, cố ý đem mu bàn tay ở sau người không cho hắn rát. Nghe miệng nàng phát ra hì hì tiếng cười, cô một biết nàng là cố ý xóc con đại bộ phận thời gian đều phi thường hảo chỉ có tiểu bộ phận thời điểm phi thường đáng giận. Thái Dương ra tới, Tống Hứa quay đầu đi xem bầy sói, xem một cái, lại xem một cái. Ngắn ngủn thời gian, nàng nhìn rất nhiều lần, chốc đến ôm một cung sau này xem. Bọn họ liên tiếp chú ý làm bầy sói cũng cảnh giác mê mang lên, một đám lô thai dựng đến cao cao. Rốt cuộc, khiến cho không khí khẩn trương Tống Hứa hướng tới bầy sói thổi tiếng huýt sáo, hắc, cuối cùng cái kia mị nữ. Ta nhìn đến ngươi cùng bên cạnh đuôi chó sói chĩa cái đuôi, nhìn đến rất nhiều lần. Các ngươi là đang nói đối tượng sao? Liên bầy sói cũng động tác nhất trí mà quay đầu đi xem chính mình hai vị đồng bạn. Đi đường nhảm chán thật sự, Tống Hứa nhìn thấy bọn họ ngoắc ngoắc triển triển mà yêu đương, liền muốn tìm điểm để tải tán gấu một chút. Người đối tượng không có người lớn lên đẹp đâu, hắn mau có điểm trọc. Tại đây một đám lang trùng kia chỉ lang Mao là ít nhất nhất trọc. Có một thân phong phú da lông lang tộc giống cái thú nhân không mở miệng, bên cạnh trọc lang nhịn không được vì chính mình cãi lại, ta chỉ là mới ra mùa đông thay lông thực mau liền sẽ trường hảo. Mễ hoa thích ta thực bình thường, ngươi cùng một cái bán thú nhân ở bên nhau mới là không bình thường. Tống hứa, thích, bán thú nhân làm sao vậy, ngươi có ôm một cái đuôi trường sao? Cái nuôi của ngươi có hắn cái đuôi linh hoặc sao? So cái đuôi dài ngắn, lang tộc khẳng định so bất quá xả kia chỉ lang quính lên, không chút nghĩ ngợi nói, nhưng là ta mau so với hắn nhiều. Tống hứa, kia ôm một tóc còn so người nhiều đâu. Chọc lang khó thở, ta là thú nhân. Bán thú nhân như thế nào cùng ta so? Tống hứa, ô mục so ngươi lợi hại, cái gì con mồi đều có thể trảo. Trọc lang, bán thú nhân nơi nào đều so bất quá thú nhân. Tống hứa cũng sinh khí, buồn miệng tốt ra, ô mục còn có hai cái khẩu khẩu, so ngươi nhiều. Ngươi so đến quá sao? Nay một câu hô lên tới, tống hứa ý thức được không đúng, nhìn đến một bên ô mục ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nàng cười gượng, chúng ta thắng, ha ha. Hồi lâu... Từ bầy sói chuyển đến xinh đẹp tỷ tỷ kinh ngạc cảm thán thanh âm, kia cũng thật là đáng sợ, nàng thật lợi hại. Túi đầu chơi ngón tay tống hứa, có thể, tỷ đừng nói nữa. Chương 37-37 Sinh sản, ở thú nhân thế giới là một kiện lại tầm thương bất quá đề tài. Đối mặt chuyện này, bọn họ giống như là ăn cơm uống nước sinh tồn giống nhau tầm thường. Sẽ không có xã hội văn minh người tới ngượng ngùng cùng mịt mờ kiêng rẻ, cho nên toàn bộ trường hợp, Chỉ có một con sóc ở bởi vì chính mình buộc miệng thốt ra nói mà xấu hổ. lang tộc các thú nhân liền loài rắn thú nhân có phải hay không có thể càng tốt sinh sản tiến hành nhỏ dọng nghị luận, thỉnh thoảng có đôi sóc thú nhân phát tán. Ở một ngày phía trước, này bầy sói người trong mắt chỉ có nguy hiểm bán thú nhân, cái gì nhỏ yếu sóc thú nhân hoàn toàn không xem ở trong mắt. Một ngày lúc sau, sóc con đã cho bọn hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, nàng từ các phương diện tới nói, đều có vượt qua nàng thú hình đáng sợ chỗ Đến nội ô mục, Hắn ánh mắt rất kỳ quái. Tổng hứa mới vừa nói xong câu nói kia khi còn có điểm ngượng ngùng nhưng nàng thực mau liền quên đi lúc trước kia một chút xấu hổ, tò mò khởi ôm một phản ứng. Hắn cái này biểu tình là có ý tứ gì? Đối với nàng không lựa lời, hắn cũng không giống như là ở sinh khí, càng như là ở suy xét cái gì, có buồn giàu cùng do dự, có rất nhiều mê mang cùng tự hỏi, còn có một chút thất thần. Bán thú nhân hình thái khi, ôm một nửa người dưới là xà, hắn dùng đôi rắn nâng thượng thân du th So tống hứa thú nhân hình thái còn muốn cao thượng rất nhiều, tống hứa dơ tay chọc chọc hắn eo, ô mục, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ô mục cũng liền rất trực tiếp mà nói cho nàng, bán thú nhân hình thái, không thể, ngươi sẽ chết. Thú nhân thế giới nhiều đến là bất đồng chủng loại thú nhân kết hợp, nếu dùng nguyên hình, kia rất nhiều đều sẽ xuất hiện vấn đề, chỉ có hai bên đều duy trì thú nhân hình thái mới có thể giảm bất ngoại ý muốn cùng tương vong. Tống hứa bưng kín lô thai, đột nhiên a a a hồ một trận, trấn trụ ô mục. Theo sau liền ở hắn không rõ nguyên do dưới ánh mắt lộ ra chính khí lẫm nhiên biểu tình, sóc con không thể nghe cái này. Ô mục, vừa rồi, ngươi nói. Tống hứa liên tục giảng ngu cái gì? Nói cái gì, ta không có, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói a ngươi nhớ lầm đi. Ô mục xem nàng giống như thật sự không nhớ rõ, trên mặt mê mang biểu tình như vậy sinh động, cũng đi theo có điểm mê mang, lặp lại nói, vừa rồi. A tống hứa đánh cái ngáp, xoa đôi mắt, như thế nào đột nhiên buồn ngủ qua A. Nhất định là tối hôm qua không ngủ hảo đi. Hơn nữa đột nhiên hảo đói, như vậy, ta đi trước ăn một chút gì đi, có chuyện gì chúng ta về sau lại nói. Nàng đột nhiên liền vây được lộn sộn, giống như đôi mắt đều không mở ra được, lại ôm bụng một bộ không lập tức ăn một chút gì liền phải chết đói bộ ráng. Ôm một xem nàng nói đều đã muốn chạy tới một bên, cũng liền thuận thế ngầm miệng, không kháy giày nàng ăn cơm. Tóm lại, nhẹ nhàng bị rời đi đề tài. Lại sau đó, cái này đề tài liền rốt cuộc không bị nhắc tới quá. Ở lang tộc các thú nhân đi theo phía sau đưa xà chuột rời đi trong quá trình, ngẫu nhiên phát sinh cách không khắc khẩu, chỉ có bọn họ ly đến thân cận quá tình hình lúc ấy bị đại sà phát ra tít tê, tê thanh cảnh cáo, trừ cái này ra lại không phát sinh quá mặt khác ngoài ý mớn. Bọn họ đi qua triền núi vùng núi, vào một mảnh núi rừng, xuyên qua núi rừng lại đi vào mặt cỏ, đi rồi ba ngày mới rời đi lang tộc nhóm lãnh địa. Rốt cuộc đem hai cái khó làm ra hỏa tiến đi, 3 ngày không nghỉ ngơi tốt bảy sói đứng ở lãnh địa bên cạnh, đồng thời phát ra chu lên Biểu đạt này 3 ngày trải qua đủ loại phức tạp cảm xúc, cùng với giờ phút này thả lỏng cùng cao hứng. Từ phía trước mặt cỏ cũng truyền đến một tiếng chu lên, là sóc con, nàng cảm thấy trước khi đi người sói nhóm còn muốn thị huy, không cam lòng yếu thế mà cũng đi theo ngao ấu gọi bậy, một người liền quấy dày bầy sói tích ấu, làm cho bọn họ qua loa xong việc. Đầu lang linh phong xem một cái kia hai cái bóng dáng, quyết đoán câm miệng quay đầu mang theo các tộc nhân hướng bộ lạc phương hướng chạy tới. Hô lên kèn sô na hiệu quả sóc con thần khí chống nạnh Xem bên kia một đám cùng thí lang câm miệng chạy, cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Một đoạn này cho nhau tra tấn lưu đồ, nàng kỳ thật cũng được đến một chút lạc thú, rốt cuộc vẫn luôn có người có thể nói chuyện. Như vậy hiện tại, chúng ta muốn trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tống hứa nói, nàng này ba ngày cũng chỉ là ngẫu nhiên mễ liếc mắt một cái, xa xa càng là một lát cũng chưa ngủ, nghỉ ngơi đều là trận tròn mắt. Tống hứa tìm cái thảo hoa, làm đại xà trước nằm, hắn nằm tiến thảo hoa, tựa như bị thịnh tiến trong chén. Vòng thành một trường xa giường, Tống hứa bận rộn mà đem thân thể hắn vây đến hợp quy tắc, sau đó biến thành sóc nằm trên đó. Lại mềm lại hoạt lại lạnh xa dương nằm, lại phơi phơi nắng, không có gì so này càng thoải mái giấc ngủ hoàn cảnh. Ô một đầu tiên tỉnh lại, hắn bị phụ cận bủi cỏ một chút động tĩnh đánh thức, nâng lên đầu, thấy trong bủi cỏ bay lên một con chim. Trung quanh không có nguy hiểm, Tống hứa còn ở ngủ. Bất quá nàng từ ngủ trước cái kia bình nằm liệt thân rắn thượng tư thế, biến thành một cái khắc càng kỳ quái tư thế Đầu cùng thượng thân chiều hạ, chui vào thân rắn khe hở, chỉ để lại một cái đuôi to cùng chân sau ở phía trên. Nàng phía trước cũng xuất hiện quá cái này tư thế ngủ, đi ngủ đến Thái dương quá phơi lại không coi che đậy, liền theo bản năng hướng khe hở lay, đem chính mình trôn lên. Ô một lần đầu tiên thấy, con tưởng rằng chính mình không cẩn thận đem nàng áp đã chết, kết quả động nhất động sóc con liền mê mê hoặc hoặc bỏ dậy, đem chính mình trên người áp bẹp mau chải vớt một chút, lại là một con xóa tung thổi phồng sóc. Hiện tại thói quen ô mục đã không còn sợ hãi, nằm ở thảo trong ổ chờ đợi sóc tỉnh lại. Hắn bao chùm xà lân tay vướt cái kia sóc cái đuôi ở thái dương phía dưới, nàng lông tóc hiện ra một loại nâu đỏ sắc. Sóc không có ở một bên nằm ý, ô mục liền nhớ tới phía trước bị tống hứa lảng tránh quá cái kia đề tài. Đang nhìn sóc chạy đến một bên nắm hoa dại ăn, lại bởi vì hoa dại chưa sóc phi phi phun rất thời điểm, hắn liền phản ứng lại đây, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình nói gì đó, là cô ý làm bộ không nhớ rõ. Bán thú nhân giống nhau sẽ không có bạn lữ, ở thú nhân trong thế giới, vô pháp cùng thú nhân giống nhau gánh vác sinh sản trách nhiệm bán thú nhân giống được sẽ không được đến giống cái ưu hái. Tưởng trở thành thú nhân, chính là hắn liền bán thú nhân tư thái đều duy trì không được bao lâu. Kỳ quái, ổ một cảm giác được chính mình lung lay sắp đổ bán thú nhân hình thái vô pháp duy trì, thực mau liền sẽ biến trở về thú hình, chính là cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng, liền trước 2 năm cũng có thể lâu dài duy trì bán thú nhân hình thái khi. Đều không có hiện giờ rõ ràng. Hắn ở không thể vãn hồi mà hoạt hướng hoàn toàn thu hóa, nhưng hắn chưa bao giờ như thế thanh tỉnh. Thân thể trạng thái cùng lý trí ở hướng hoàn toàn tương phản phương hướng biến hóa, có lẽ như vậy đi xuống, trong tương lai hắn sẽ trở thành một cái vẫn duy trì lý trí giá thú. Khàng ở thân rắn khe hở sóc cầu giật giật, nàng đem chính mình chân trước, chống thân rắn, đem đầu cũ, lệ thường mà chấn hương lông tóc. Nàng nhìn về phía ô mục, thần sắc đã cao hứng lại không phải cao hứng như vậy, nói thầm. Ngươi như thế nào vẫn là bán thú nhân, như thế nào không thay đổi trở về đâu. Nàng thấu đi lên nhìn kỹ xem xà thân rắn thượng biến hóa. Từ trước chỉ tới hắn eo bụng xà lân tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã bao trùn hắn phần lưng, lan tràn đến ngực, phần cổ mặt bộ Loang thoang có một chút xà lân hình dạng, còn có mu bàn tay cũng hiện ra vậy. Xem xét xong, Tống hứa lại không đối này nói thêm cái gì, mà là cười lớn tiếng tuyên bố, nghỉ ngơi tốt, chúng ta xuất phát đi, không biết tiếp theo chạm sẽ gặp được cái gì đâu. Tiếp theo chạm sẽ gặp được nửa nhân mã Tống hứa thải nộn nhánh cổ Bất chi bất giác đi được có điểm xa Cùng nghỉ ngơi ôm một giờ đi có một khoảng cách Dưới tình huống như vậy Nàng đột nhiên cùng trong buổi cỏ một cái giơ tay trích nộn lá cây Nửa nhân mã đụng phải ánh mắt Hai bên đều ngây ngẩn cả người Nửa người dưới là có bốn con chân mã thân Màu đen trường đuôi ngựa Mã chân màu nâu Hướng lên trên dần dần quá độ thành nâu nhạt Bụng vi màu trắng Đến mã của bộ phận hàm tiếp còn lại là nhân loại nửa người thâm mật sắc làng da. Trên đầu màu nâu màu đen lông tóc giao tạp. Cùng Tống hứa trước kia xem qua nhân loại tưởng tượng ra nửa nhân mã hình ảnh cơ hồ giống nhau. Có nửa nhân mã. Tống hứa kích động mà quay đầu chạy hướng xa xa, trong miệng kê Ô một bị nàng bừng tỉnh, nhanh trong từ bụi cỏ trung hiện ra thượng thân. Tống hứa thở phi phò, chỉ vào nơi xa bụi cỏ đối hắn nói, kia kia có chỉ nửa, nửa nhân mã. Hướng gió một sửa, đem bụi cỏ trung nghỉ ngơi đại xà hơi thở thổi đến rừng r Vị kia bị Tống Hứa hoảng sợ mã loại bán thú nhân người được này khí vị, nhanh chóng từ thưa thất rừng cây nhỏ chạy ra tới, hướng tới rời xa đại xã phương hướng chạy đi rồi. Mã giỏi về chạy vội, mã người cũng là, hắn thân ảnh thực mau biến mất, Tống Hứa tiếc nuối mà buông tiếng thở dài, nàng còn muốn cho ôm mục đi xem đâu. Nửa nhân mã, cùng nửa người xả, nhân ngư cùng nhau, đều là nào đó văn học sáng tác kinh điển ảo tưởng sinh vật, nhiều khó được. Nàng còn không có hưng phấn sau người liền chạy. Đại xã nhìn chằm chằm kia chạy đi mã hà hơi. Tống hứa vội vàng nhảy dựng lên che lại hắn muốn phun lưới miệng, không có, hắn không có công kích ta. Đại xà cầm miệng, nghi hoặc mà xem nàng. Không có công kích, kia nàng vì cái gì kêu to lại làm hắn qua đi xem. Tống hứa ai nha một tiếng, đó là cái bán thú nhân A, cùng ngươi giống nhau. Bọn họ đi đến nào đều bị người sợ hãi bài xích, ố một phòng trừng từ trước cũng chưa thấy qua cùng hắn giống nhau bán thú nhân, hiện tại này không phải gặp được một cái sao, nàng còn tưởng rằng hai bên có thể tiến hành một chút hưu hảo giao lưu. Tô Mộ không có gì phản ứng, cũng không thể lý giải Tống Hứa hưng phấn, hắn lại nằm trở về trong đùi cỏ nghỉ ngơi, tóc tán loạn, tư thái quyến rũ. Này quyến rũ chủ yếu là bởi vì hắn là thân thể mềm mại xà, tùy ý bày ra tư thế thông thường liền rất có mỹ cảm, cùng hắn bản thân khí chất không quan hệ, liền tính lạnh mặt không có gì biểu tình nhìn cũng tuyệt tuyệt, thậm chí bởi vì tương phản càng tuyệt. Tống Hứa không nhắc mãi mã người, ngồi ở xà thân rắn biên gặm nhánh cỏ, phùng ứu mặt, nhìn hắn phát ra một trận ý vị không rõ cười trộm. Cảm xúc biến hóa mau đến ô mục đầy đầu mở mịt. Ô mục. Ô mục so tống hứa sớm hơn mà phát giác này phụ cận có mã loại thú nhân hơi thở, trừ cái này ra còn có lộc, linh, dương, như loại thú nhân. Này phiến cùng lang tộc lãnh địa liền nhau khu vực, hiển nhiên là một mảnh có hốn cư bộ tộc chiếm cứ lãnh địa. Chỉ là thực thảo loại động vật từ trước đến nay là ô mục thực đơn thượng đồ ăn, thực thảo loại thú nhân cũng không giống ăn thịt loại thú nhân có như vậy cường công kích tính, cho nên bọn họ từ này phiến lãnh địa trải qua cũng không có thú nhân ra tới xua đổi. Sớm tại hôm nay buổi sáng, bọn họ đi vào khu vực này, ố mục liền cảm thấy được nơi xa có một con mã loại thú nhân ở nơi xa quan vọng bọn họ, thực mau lại rời đi. Lúc ấy, Tống Hứa đang ở vội vàng ở ven đường mương nước nhỏ chơi thủy, hoàn toàn không phát hiện. chương 38-38 Tống Hứa ố mục trải qua này phiến núi rừng mặt cỏ, xác thật là một cái bộ lạc lãnh địa, trong tộc chủ yếu lấy mã khoa thú nhân là chủ, còn có bộ phận lộc khoa như khoa thú nhân Bọn họ là thực thảo hoặc an tạp tính thú nhân, rất ít ăn thịt, phần lớn tính tình bình thản, tộc đàn trung ước chừng có mấy trăm người tụ cư. Một mảnh rừng phong ốc cây táo chua rừng tây, chính là cái này bộ lạc tụ cư điểm. Có được mã loại nửa người bán thú nhân thương cấp từ trên cổ một đường chạy như bay mà đến, vội vã tiếng vó ngửa kinh động phụ cận biến thành thú hình chậm rì rì gặm thảo tốc nhân, một đám châu ngựa lộc dương đều sôi nổi nâng lên đầu nhìn xung quanh. Làm sao vậy? Chạy trốn như vậy cấp? La hoàng táo gia thương cấp đi. Hắn mấy ngày nay đi ra ngoài chạy lại không trở về, buổi sáng hoàng táo còn ở tìm hắn. Thương cức chạy đến trong nhà, nhà bọn họ muôn so nhà người khác muốn cao rất nhiều, bởi vì trong nhà có một cái hắn như vậy vô pháp hoàn toàn thú nhân hóa bán thú nhân hài tử, vì làm hắn xuất nhập phương tiện, khung cửa đều thêm cao. Hắn vào cửa liếc mắt một cái nhìn đến lò sưởi biên mẫu thân, lập tức nói, ta vừa rồi ở tiểu thứ lâm bên kia thấy được một cái sóc thú nhân, bên người nàng còn có cái loài rắn bán thú nhân, rất nguy hiểm. Hoàng táo đang ở mài rua vũ khí, nghe được nhi tử nôn nóng thanh âm cũng không ngừng tay trung động tác, rất là bất đắc dĩ mà trả lời. Buổi sáng liền phát hiện, ta còn cùng mấy cái tộc nhân đi xem qua, bọn họ lộ tuyến là hướng đại ám sơn bên kia đi, hẳn là sẽ không đến trong bộ lạc tới. Ta còn tưởng cùng ngươi nói, là ngươi mấy ngày nay không cần hướng tiểu thứ lâm bên kia đi, nguy hiểm, nhưng như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Thương tức khuất chân ngồi quỳ xuống dưới, động động lỗ thai. Có chút chột dạ mà nắm lên mâu thân trong tầm tay cốt mũi tên ra sức hỗ trợ mày rũ, ta mấy ngày nay đều ở tiểu thứ lâm bên kia ngủ. Bọn họ trong bộ lạc không giống rất nhiều bộ lạc sẽ bài xích xua đuổi bán thú nhân, bởi vì bọn họ bộ lạc không biết vì sao, mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện bán thú nhân, nhiều thời điểm sẽ co vài cái, đương này đó bán thú nhân nhóm mất đi lý trí hoàn toàn biến thành dã thú, liền sẽ quên đi chính mình thân nhân hái nhân, đuổi theo đi ngang qua con ngựa hoang đàn hoặc là một mình chạy đi, sẽ không thương tổn tộc nhân cũng không cần tộc nhân xua đổi. Tộc nhân một nửa thú nhân thái độ còn hảo, nhưng làm trong bộ lạc duy nhị bán thú nhân, thương cức vẫn là thường xuyên cảm thấy chính mình cùng nơi này không hợp nhau, so với ở ở trong bộ lạc đối các màu ánh mắt, càng thích một người du đáng ở lãnh địa bên ngoài, thường xuyên mấy ngày không về ra. Gặp được nguy hiểm, hắn trước tiên trở về cũng là vì thông báo mẫu thân, làm sở hữu tộc nhân chú ý hiện giờ nghe mẫu thân nói như vậy, hắn thoáng an tâm, nhưng vẫn cứ không có rời đi, chỉ là ở chỗ này thủ Bọn họ là tính tình bình thản thực thảo khoa thuộc thú nhân, nhưng kia cũng không đại biểu bọn họ thực lược, tương phản, bọn họ bộ tộc là nơi này lớn nhất một cái bộ lạc, tộc nhân đoàn kết, liền phụ cận lang tộc thú nhân cũng không dám dễ dàng lướt qua biên giới tới quay rời. Bọn họ không chủ động đi thương tổn mặt khác thú nhân, cũng không sợ có người tới công kích. Tống hứa vẫn cứ đối khó gặp mã tộc bán thú nhân có điểm tò mò, nàng lại chạy đến kia phiến gặp được nửa nhân mã trong rừng đi. Phía trước không nhìn kỹ, lúc này nghiêm túc nhìn. Nhận ra tới nơi đó trưởng thụ chung có cây táo chua thụ, hạch đao thụ, còn có một loại nắng có thể nhận ra tới chính là cây sơn cha. Một mảnh thấp bé cây sơn cha lúc này mới khai một chút hoa, nho nhỏ bạch hoa từng cụm đôi ở bên nhau, Tống hứa vẫn là ở cây cối phía dưới lấy ra tới một cái năm trước xử lý sơn cha, lúc này mới xác nhận đây là cây sơn cha. Đối với này đó tiểu hoa, Tống hứa nhớ tới hồ lâu nào đường tư vị, lại toan lại ngọt, nước miếng tức khắt chắn lan. Nàng còn tại đây phiến rừng cây nhỏ phát hiện cái căn nhà nhỏ. Rất nhỏ, ước chừng chỉ có mấy mét vuông, là dùng nhánh cây cột vào chung quanh trạng cây tử thượng cố định dàn giáo, trên đỉnh dùng rất nhiều cỏ khô gói, lá cây bao trùm, bốn phía đầu gỗ khe hở còn cẩn thận mà dùng bùn bổ thượng. Căn nhà nhỏ không có làm môn, không cửa cao lớn, Tống Hừa ghé vào cạnh cửa thăm dò đi vào xem, phòng trong trên mặt đất có thật dày mới mẻ của khô, thảo ngạnh còn mang theo điểm màu xanh lục, một bên có thạch nổi, có đơn sơ tiểu công cụ Các loại tiểu ngoạn ý nhi, nhìn dáng vẻ thường xuyên có người ở bên trong trụ, phòng chừng là cái kia bị dọa ngốc chạy đi nửa nhân mã ra. Tống hứa nhìn một vòng, chưa tiến vào, chạy về đến ô mục bên người, đem chính mình phát hiện nói cho hắn. Ô mộc nằm trên mặt đất nghe xong, ngồi dậy nhìn về phía phương xa mặt cỏ cùng sơn bóng dáng, nên tiếp tục, đi rồi. Tống hứa cười đem hắn lớn đảo, ta còn tưởng ở chỗ này lại chơi một trận, ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày đi. Ô Mục duy trì bán thú nhân hình thái từ lang tộc lãnh địa ra tới sau, biểu hiện đến mỏi mệt buồn ngủ, nàng khắp nơi đi lại quan sát hoàn cảnh thời điểm, hắn cũng chưa biện pháp đổi kịp, chỉ nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi. Tống hứa cảm thấy, hắn tình huống như vậy, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian tương đối hảo. Nhưng Ô Mục nghe xong nàng lời nói, trong ánh mắt lại có nhật nhạt yêu sầu, ta tưởng, mang ngươi, đi, xa hơn. Bọn họ mới đi rồi không bao xa, cũng không thấy quá quá nhiều cảnh sát. Khoảng cách tống hứa phía trước thường xuyên nhắc mãi hoàn du thế giới còn kém rất xa rất xa, ở nàng trong miệng, thế giới này là rất lớn, còn có nàng nói cái gì sa mạc, tuyết sơn linh tinh cũng chưa thấy quá, hắn sợ thời gian không đủ dùng. Tống hứa cự tuyệt, ta không, ta liền phải ở chỗ này đợi, chờ ngươi tinh thần hảo chúng ta lại đi phía trước đi. Nói xong, nàng lại nơi nơi điên chạy, vô ưu vô lự bộ dáng. Ô một đành phải tiếp tục nằm xuống tới nghỉ ngơi. Hắn ngủ say, tống hứa ôm một đống lớn hoa dại trở về. Bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, véo rất hoa hành, từng đóa đem hoa tươi cắm hắn đầy đầu. Mùa xuân thật tốt, phong như vậy mềm nhẹ, hoa như vậy hương, chẳng sợ xà xà đang ngủ, bất động không nói lời nào, cũng không có mùa đông như vậy lệnh người cảm thấy cô độc. Bọn họ ở chỗ này dừng lại một ngày, hai ngày, không phải tống hứa không nghĩ đi, mà là xà xà đột nhiên lại lấy thú hình lâm vào hôn mê, hắn lại biến thành cái kêu loại rắn hình bầu dục đầu. Hào đi, xem ra chúng ta đến ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Tống hứa tâm nói, hy vọng ở tại phụ cận các bằng hữu đừng tới đổi người. Lần trước nàng thấy cái kêu bán thú nhân cũng không có xoay người mang theo một đống lớn tộc nhân tới, phòng trừng hiện tại cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu xả xà yên tâm ngủ, hôn mê trước cũng không nổi vã mang nàng đi càng an toàn địa phương, mặt bên xác minh này phụ cận rất an toàn. Cho nên, càng làm cho Tống hứa buồn giàu chính là một khác sự kiện, thời tiết. Trời nắng bọn họ còn có thể tùy tiện tìm cái thảo hoa nằm một nằm, trời mưa, kia thảo hoa liền biến thành hồ nước muốn tìm cái trốn vũ địa phương đều khó. Tống Hứa nhìn một cái âm trầm thiên, nhớ tới chính mình ở rừng cây nhỏ nhìn đến cái kia phòng nhỏ, quyết định chính mình cũng cái một cái. Cái cái có thể tạm thời che vũ căn nhà nhỏ là công tác, đối Tống Hứa tới nói cũng là cái trò chơi, dù sao nàng làm rất vui vẻ. Nàng cẩn thận quan sát quá nửa nhân mã tiểu tốt liêu chế tác công nghệ, học đối phương dùng nhánh cây đáp dàn giáo. Nơi này đều là cây nhỏ, thân cây cũng không thô tráng, sóc thú nhân gặm thủ kỹ thuật nhất lưu, so dịu càng tốt xử. Sóc con thông minh đầu dưa ở chơi đùa phương diện này luôn là có thể không thể dạy cũng hiểu, nàng thực mau đáp ra cái đơn sơ thảo đỉnh, che phong không thể đủ, chắn mấy trận mưa vẫn là đủ dùng. Gió lạnh thổi quét mặt cỏ, nước mưa muốn rơi lại chưa rơi, thương cức ở âm u trong gió lặng lẽ đi hướng tiểu thứ Lâm muốn nhìn một chút kia hai cái xa lạ lai khách có phải hay không còn ở nơi đó, liền thấy một cái rông cái sóc thú nhân chậm rãi kéo một cái đại xà hướng tiểu thứ trong rừng mặt đi. Thương cức có chút lo lắng cho mình tiểu thứ trong rừng ra có phải hay không bị hai người kia cấp phá hư hoặc chiếm cứ, đó là chính hắn dựng tiểu ra. Lại có chút tò mò cái kia loại rắn bán thú nhân là làm sao vậy, còn có chút không đành lòng. Bởi vì kia hình thể không lớn giống cái thú nhân muốn di chuyển một cái thật lớn trầm trọng xả nhìn qua quá cố hết sức. Một chút nước mưa tích tới rồi trên má hắn, thương cức do dự mà muốn hay không qua đi hỗ trợ. Tống hứa không chú ý nơi xa có một con tiểu mã ở do dự nhìn xung quanh. Miệng nàng hứ người kéo thuyền ái, cảm giác chính mình giống như là từ trước ở bên bờ kéo thuyền người kéo thuyền. Đại sa trọng lượng nàng sớm tại mùa đông lúc ấy liền cảm thụ qua, hiện giờ này xúc cảm, chỉ có thể nói, xa xà, xà chung quy vẫn là so mùa đông hơi chút béo như vậy một chút, kéo lên càng thêm, cố hết sức. Mấu chốt là khoảng cách quá xa, phản phất 10 vạn dặm trường trinh, mắt thấy nước mưa đều mau xuống dưới, bọn họ nơi địa phương cùng nàng làm đơn sơ tiểu lều còn kém rất dài một khoảng cách. Sóc con quăng ngã cái mông ngồi s Cảm giác thật sự kéo không núp đích, lại bỏ đến thân gián thượng, ý đồ đánh thức hán. Tỉnh tỉnh, trời mưa. Tỉnh tỉnh, chúng ta nên đi lạc. Quả nhiên không động tĩnh. Xa không có ngoại nhĩ, có thai trong cùng sương thai. Sương thai cùng thai trong tính giác khí là tương liên. Xa xa đối mặt đất động tĩnh, xa so đối trong không khí truyền bá thanh âm càng mẫn cảm. Bởi vì xa giống nhau phủ phục trên mặt đất, dùng bụng cầm tiếp xúc mặt đất, mặt đất rất xa trôi chấn động đều có thể chuẩn sắc Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xà đối chấn động so đối thanh âm mất cảm. Tống hứa dùng nắm tay trên mặt đất chủ y đến thùng thùng vang, liền ở xà xà đầu biên, lại dậm chân nhảy cao mà lan lộn. Hôn mê xà xà bỗng nhiên nâng lên đầu, cảnh giác mà phun phú lưới. Tống hứa còn tưởng rằng thật là chính mình đem hắn cấp đánh thức, có chút kinh hỷ, thực sự có dùng a Không đúng a trước hai lần như thế nào vô dụng? Nàng không phát hiện xà đầu mới từ mặt đất nâng lên tới thời điểm, đối với không phải nàng phương hướng. Mà là nơi xa trên núi. Nơi đó do dự hồi lâu chuẩn bị tới hỗ trợ Tiểu Mã Thương Cực vừa mới hạ quyết tâm đi phía trước chạy hai bước, phát hiện đại xà đã tỉnh, vội vàng dừng lại bước chân vứt đến một bên cây nhỏ tùng đem chính mình giấu đi. Xa xa đầu chuyển hướng Tống Hứa. Giống như hắn mỗi lần tỉnh lại, Tống Hứa đều là như thế này cao hứng, nàng ôm hắn đầu nhảy hai hạ, lại vui sướng mà nói cho hắn, "Ta làm cái có thể che Vũ liều đỉnh, liền ở kia phiến trong rừng cây, mau đi, chúng ta không cần gặp mưa." Vũ đột nhiên hạ lớn Xà xà cuốn lên tự hào sóc con, kéo động chính mình trầm trọng thân thể bơi vào tiểu thứ trong rừng. Tống hứa ôm hắn cái đôi chỉ lộ, ở phía trước, ở một đuổi cây sơn trà mặt sau. Ngươi biết sơn trà sao? Sơn trà là một loại có thể ăn trái cây, ngươi ăn qua không có. Thực toan, có cơ hội nói ta nhất định phải làm ngươi nếm thử. Tống hứa làm nhà kho nhỏ ly này trong rừng một cái khác phòng nhỏ khá xa, ô mục đi ngang qua cái kia phòng nhỏ, tạm dừng một lát, nhìn nhiều hai mắt. Đồng hứa đem hắn đầu xoay qua tới, không cần hâm mộ nhân ra nhà ở, ta cũng cho ngươi làm một cái, tuy rằng hiện tại mới làm đỉnh, nhưng ngày mai ta liền làm vết tưởng. Ô một cũng không có hâm mộ người khác phòng nhỏ, hắn càng thích sóc con làm đơn sơ nhà kho nhỏ, tuy rằng còn có chút hạt mưa sẽ bay tới trên người, nhưng nàng ở bên trong lót mới mẻ thảo đoàn rất thơm, bên cạnh một mảnh sơn cha hoa cũng có loại nói không nên lời mùi hương. Bận rộn thật lâu sóc con mệt đến ngủ rồi, tứ chi mở ra, xà xà thói quen tính mà đem cầm gác ở nàng trên bụng dùng cầm cảm thụ nàng trong thân thể chấn động. Chương 39-39 Một cái sóc thú nhân cùng một cái loài rắn bán thú nhân, ở bọn họ bộ lạc lánh địa bên cạnh tiểu thứ lâm dừng lại vài thiên. Chuyện này ở giã để bộ lạc là cái mới mẻ sự, mọi người đều ở nghị luận, chỉ là không có mấy cái qua đi xem. Nghe nói là rất lớn một con rắn, bộ tộc mấy cái tộc trưởng đều nói rất nguy hiểm, vậy không cần đi qua. Dù sao bên kia cũng không phải trong tộc người thường đi địa phương, gần nhất tránh đi điểm. Giá đề bộ lạc các thú nhân càng nguyện ý đem thời gian lãng phí ở nhàn nhã ăn cỏ, hoặc là truy đổi khác phái thượng, dù sao cũng là mùa xuân, thiên nhiên đại bộ phận động vật đều ở vào xôn sao chung, không quá nhiều tinh lực để ý chuyện khác. Cùng trong bộ lạc loại này xôn sao cách biệt thanh táo, đối với kia hai cái người từ ngoài đến rất tò mò, nàng biết tiểu thứ lâm bên kia là thường cức bí mật nơi cư trú, nàng cũng từng đi xem qua, hiện tại có hai cái xa lạ thú nhân ở bên kia ở, nàng phát hiện thường cức còn thường thường qua đi trong lòng liền càng thêm tò mò. Thanh táo cùng thương cức là trong bộ lạc này một thế hệ duy nhị còn lưu tại trong bộ lạc sinh hoạt bán thú nhân, nàng tuổi so thương cức càng tiểu một chút, là một cái dương tộc bán thú nhân, hạ thân là trường bạch mao dương thân, liên tiếp một cái loại người thượng thân, thượng thân cũng cơ hồ đều là màu trắng lông tơ, đỉnh đầu hai chỉ tiểu xảo cuốn lên rác, rắc hạ hai con dê lốt hai. Thanh táo tránh đi trên cỏ tộc nhân, lặng lẽ từ bên kia vòng tới rồi tiểu thứ Lâm. Nàng có tiểu dương thói quen, đi đường nhảy nhót Chạy trốn quá vui sướng, chưa bao giờ gặp qua sóc thú nhân khí vị lại quá đạm, nàng không chú ý tới, một đầu chui vào tống hứa thường đi đào ngọt nhánh cổ thảo ao, cùng sóc con hai mặt nhìn nhau. Thanh tào ý thức được đây là cái kia xa lạ thú nhân, sợ tới mức mị một tiếng, hoảng loạn mà quay đầu chạy đi. Tống hứa là dùng thú hình ở đào thổ, nho nhỏ đáng yêu sóc so với dương muốn tiểu rất nhiều, cứ như vậy còn đem người dò chạy. Tống hứa lập tức biến thành thú nhân, đuổi theo đi, chờ một chút, bằng hữu ngươi trước dừng lại, không cần sợ hãi Nàng nói dừng lại, thanh táo thật đúng là liền nghe lời mà dừng. Ở trong đuổi cỏ sợ hãi lại tò mò mà quay đầu lại vọng lại đây, hắc hắc đôi mắt tròn xoe, hai chỉ giác hạ dương nhị đông đưa. Hảo đáng yêu Tiểu Dương. Tống hứa lộ ra gương mặt tươi cười, đưa ra trong tay nhánh cổ, ngươi có muốn ăn hay không nhánh cổ, cái này hảo ngọc nha. Cảm nhận được nàng hữu hảo, Tiểu Dương thanh táo lại vài bước đi trở về tới. Giống như là không trải qua quá xã hội hắc cám Tiểu Dê con gặp được có người đầu uy thật cao hứng mà liền tiếp nhận người xa lạ cấp đồ ăn. Tống hứa biến thành thú nhân cùng Tiểu Dương giống nhau cao, xem nàng gặm nhánh cỏ còn không quên vẫn luôn trộm xem chính mình, lại thẹn thùng lại tò mò bộ dáng, nhịn không được sờ sờ Tiểu Dương đầu. Tóc giống trên người mau giống nhau ngượt mà lại cuốn khúc, sờ lên xúc cảm thực hảo. Xem Tiểu Dương ôn thuần bộ dáng, Tống hứa trực tiếp ảo dắt chính mình đi nông trường Mỹ Dương. Giờ phút này, Tống hứa đột nhiên cảm thấy chính mình mấy ngày hôm trước lời nói không lươn đối, như thế nào có thể ăn thịt dê đâu Tiểu Dương đáng yêu cực kỳ. Cái kia lang tộc thú nhân nói đúng, về sau không ăn thịt dê. Hải, ta kêu tổng hứa, là cái sóc thú nhân, từ rất xa rừng dầm tới, chuẩn bị đi xa hơn địa phương, muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, ngươi đâu, ngươi kêu gì. Thanh táo, ta liền ở chỗ này lớn lên, không đi qua địa phương khác. Thanh táo nhỏ giọng nói, nhìn ra được tới nàng rất tò mò, nhưng không có chủ động hỏi cái gì, mà là nói, ta biết nơi nào có so này càng nhiều càng tốt ăn ngọt nhánh cổ liền ở nơi đó. Nàng chỉ vào cách đó không xa, lộc cọc bước nhẹ nhàng tiểu đề tử chạy tới, thực mau mang theo một phen càng thô nhánh cỏ trở về, giao cho Tống Hứa, còn có rất nhiều. Toàn bộ tiểu hài tử nhận thức tân bằng hữu chia sẻ lưu trình. Cảm ơn, người thật hữu hảo. Tống Hứa chân thành khen khen, hơn nữa người lớn lên hảo đáng yêu, trên người mau mau lại bạch lại mềm, xúc cảm đặc biệt hảo. Thanh táo không bị người như vậy khen quá, tuy rằng trong bộ lạc đại gia một nửa thú nhân không như vậy bài xích, nhưng bán thú nhân luôn là không được hoang nên. Nàng ngắn ngủn cái đôi khắc chế không được mà ở sau người ném động nhỏ giọng hỏi, ngươi, còn có bán thú nhân? Tống hứa minh bạch, nga, cùng ta cùng nhau bán thú nhân xà xà ở nghỉ ngơi đâu. Tiểu Dương hỏi, ngươi không chán ghét bán thú nhân phải không? Tống hứa, ta siêu thích bán thú nhân. Tiểu Dương đột nhiên vui sướng mà nhảy dựng lên, vòng quanh Tống hứa nhảy nhót một vòng. Ở Tống hứa khen khen giới, nàng thực mau mở ra máy hát, làm nhảm sóc con, tới một cái liêu một cái, liêu một cái thục một cái. Thương cức cùng ngày hôm qua giống nhau, lặng lẽ ẩn nút đến tiểu thứ lâm phụ cận ruộng dốc thượng nhìn ra xa kia hai cái xa lạ thú nhân. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn xem, nhưng là cũng không tiếp cận. Hắn cho rằng hôm nay lại cùng trước hai ngày giống nhau, chỉ có thể nhìn đến một cái sóc thú nhân ở trên cỏ chơi đùa bận rột. Ai ngờ một lại đây, liền thấy trên cỏ thấy được một đoàn màu trắng, giống một đóa mây trắng rất ở trên cỏ. Là thanh táo, nàng vui sướng mà chạy vội ở cái kia sóc thú nhân bên người. Ngẫu nhiên còn phát ra mị mị tiếng cười. Đông nhiên nàng dừng lại, làm một con đôi dài sóc con bỏ tới rồi trên lưng, lại cóng nàng ngảy nhót. Thương cức. Vì cái gì, thanh táo giống như cùng cái kia xa lạ thú nhân rất quen thuộc bộ dáng. Tiểu mã ở bên này trên sườn núi nghi hoặc dày vo, thật vất vả chờ đến thanh táo cùng sóc nói tái kiến, hắn lập tức đi ngăn chặn thanh táo. Quá nguy hiểm, người như thế nào có thể tiếp cận xa lạ thú nhân? Thanh táo bị đột nhiên xuất hiện tiểu mã hoàng sợ, ném lô thai khó hiểu. Chính là tống hứa thực hảo, nàng một chút đều không nguy hiểm. Còn có một cái loại rắn bán thú nhân, hắn rất nguy hiểm. Ta không có cùng xà chơi. Không thể ly người xa lạ thân cận quá, người lần sau không thể như vậy. Thương Cức báo cho. Tiểu Dương vô tội mà nhìn hắn, đông nhiên nhảy bắn chạy đi rồi. Thương Cức cho rằng nàng nghe xong đi vào, ai biết ngày hôm sau, hắn lại thấy được ngây ngốc Tiểu Bạch Dương ở trên cỏ cùng sóc chơi đùa. Chơi trong chốc lát, sóc thú nhân mang theo Tiểu Bạch Dương đi hướng Tiểu Thứ Lâm. Thương cức cảm thấy này có thể là nguy hiểm tín hiệu, cái kia sóc thú nhân khả năng muốn đem thanh táo lửa đến tiểu thứ trong rừng đi cấp cái kia loài rắn bán thú nhân đương đồ ăn. Thương cức khi còn nhỏ từng từ đi ngang qua xa lạ thú nhân trong miệng nghe được quá một ít đáng sợ chuyện xưa, về thú tính quá độ bán thú nhân ăn luôn đồng loại chuyện xưa, một lần làm hắn phi thường sợ hãi. Hắn lặng lẽ xem qua cái kia loài rắn bán thú nhân, như vậy thô dài thân thể, một đốn đại khái có thể ăn được mấy cái tiểu dương. Thương cức khẩn trương mà theo qua đi. Nhìn đến sóc mang theo Tiểu Dương ngừng ở cái kia đơn sơ tiểu lều hơn 10 mét ngoại, còn nghe được các nàng hai cái đối thoại. Sóc hỏi, "Thấy được đi, cái kia chính là ô mục." Tiểu Dương ngoan ngoãn, "Thấy được, thật lớn xà." Sóc nói, "Chỉ có thể ở chỗ này xem nga, gần chút nữa hắn liền tỉnh." Tiểu Dương, "Không đến gần rồi, ta đã xem qua, bất quá các người ra hảo đơn sơ mị." Sóc, "Bởi vì chúng ta chỉ tại đây ở vài ngày liền đi, không cần thực tốt phòng ở." Kia xác thật là cái đơn sơ lều. Tương đối thấp bé, ba mặt dùng nhánh cây qua loa làm tường, miễn cưỡng che mưa trắng gió. Thương Cức tới gần động tinh khiến cho Tống Hứa cùng Thanh Táo chú ý hai đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía hắn, một đôi vô tội, một đôi nở rộ qua mang, nửa nhân mã. Thương Cức cũng không biết chính mình là đi ngăn cản Thanh Táo tiếp cận xa lạ thú nhân, cuối cùng vì cái gì sẽ cùng các nàng hai người cùng đi trên sần núi găm thảo. Hình như là từ cái kia sóc thú nhân khen hắn bắt đầu, nàng như vậy chân thành, nhìn qua hoàn toàn không giống cái người xấu. Nàng phát biểu về đã biết tên liền không tính người xa lạ, có được cộng đồng bằng hữu cũng có thể làm bằng hữu linh tinh lên tiếng, thương cức cảm thấy có đạo lý, trực tiếp đã bị này đơn giản nói thuật cấp bắt cóc thuyết phục, không chỉ có giao ra tên của mình thậm chí còn cho nàng chia sẻ chính mình chứa đựng xuống dưới sơn cha quả làm. Tuy rằng hảo toan nhưng là cái này hương vị thật là đã lâu tống hứa nhai sơn cha quả làm, bị toan đến thẳng nhíu mày cũng không muốn nổ ra. Nếu có thể dính điểm mật ong ngăn thì tốt rồi, đáng tiếc không có mật ong. Tống hứa tiếc nuối mà nói Thương cức theo bản năng trả lời, ta biết cây keo trong rừng có cái rất lớn tổ hỏng, chẳng qua ở rất cao chạc cây thượng, chúng ta cũng chưa biện pháp đụng tới. Rất cao chạc cây. Sóc lặp lại. Tiểu mã cùng Tiểu Dương lên không được thụ, nhưng Sóc là leo cây kiện tướng, vương góc thân cây dấm lên đi như dấm trên đất bằng không phải nói giỡn. Ô một tỉnh lại, tập trung nhìn vào, Sóc cùng hắn đầu đối đầu nằm, hai má phình phình giống như ở ăn cái gì. Phun ra phân nhánh lười răn rán tới rồi nâu đỏ sắc lông tóc thượng. Ô Mộc đột nhiên lại biến thành bán thú nhân hình thái, quận tròn thượng thân giãn ra khai, hợp lại ở bên nhau tóc đen cũng tản ra tới, lộ ra trên cổ xà lân. Tống hứa cũng lập tức biến trở về thú nhân hình thái, hương phấn nói, ngươi tỉnh, mau há mồm, cho ngươi ăn cái đồ vật. Nàng lại muốn chia sẻ hương vị kỳ quái đồ vật, Ô Mộc tưởng, ở không quá thanh tỉnh trạng thái hạ mở ra miệng, Tống hứa liên tiếp tắt vài cái sơn cha quả khô ở trong miệng hắn. Một cổ chua sót cảm giác xông thẳng đại não Nước miếng đều nhịn không được bị kích thích mà tràn lan Tuy rằng loài rắn không có vị giác Nhưng loài rắn thú nhân không giống nhau Sau khi biến hóa có một bộ cùng nhân loại Không sai biệt lắm vị giác hệ thống Bởi vì này, hắn từ gặp được tống hứa Sau không biết hưởng qua nhiều ít loại kỳ quái hương vị Ô một một tay chống mặt đất Khó chịu mà há mồm muốn nổ ra Tống hứa xem chuẩn thời cơ Hướng trong miệng hắn ném một khối tổ hong khối Đẻ lại hắn miệng, mau nhai mau nhai Ngọt Không cần tống hứa nhắc nhở Kia cổ từ tổ ông tràn ra tới mật đã cùng toàn khổ Sơn cha làm quệ với nhau hình thành một loại kỳ lạ chua chua ngọt ngọt hương vị ở quá mức chua sót hương vị bị Trung hòa sau Sơn cha tươi mát mùi hương thoang thoảng trở nên rõ ràng lên mới vừa tỉnh lại đã bị như vậy một kích thích tố mộc trước kia sở không có tốc độ thanh tỉnh. hắn lúc này mới phát hiện Tống hứa bên miệng xưng lên một khối, khó trách vừa rồi thú hình khi cảm thấy sóc gương mặt có điểm cổ Tô muộc mặtóc nhai tổong khối bị ong mật chập một chút đại ý Nàng bò đến trên cây dùng trường thân cây cùng cốt đao cắt tổ ong thời điểm vận tốc ánh sáng thoát đi phạm tội hiện trường, bị cắt bỏ tổ ong khối còn không có rơi xuống đất, nàng liền lưu không ảnh, lao ra xào huyệt tìm người tính sổ ong mật nhóm căn bản không thấy được nghi phạm bóng dáng, nàng còn một lần tự hào với chính mình một loạt thao tác. Chính là sau lại, chờ hết thể bình tĩnh sau, tống hứa đi nhặt tổ ong khối, cái kia tinh tinh lượng mật ong ra bên ngoài chạy xuôi bộ dáng thật sự quá ngon miệng, nàng liền tưởng trước cắn một ngụm, ai biết kia tổ ong phía dưới còn đẻ nặng một con ong nấm trực tiếp gần đây cho nàng một châm. Cho nên nói đi, càng gần đến mức cuối càng không thể thả lỏng, thả lỏng liền tùy thời lật xe. Ô một xem nàng cổ khởi gương mặt, lại chú ý tới nàng nằm tiểu hoa, bên trong lót màu trắng mềm mại lông tơ. Ô một, mau. Tống hứa, đây là bằng hưu đưa ta lót hoa lông dề, từ trên người nàng sơ xuống dưới, tổng cộng liền như vậy điểm, cũng không đủ cho người lót cái đại, ta liền cho chính mình lót. Dù sao hắn ngủ thường xuyên dùng cái đầu để nặng nàng, bỏ năm lên Cũng coi như là cho hắn thêm cái gối đầu. Chương 4040. Nếu ngươi có thể ở chỗ này trụ lâu một chút nói, chờ đến rụng lông mùa, ta sơ xuống dưới mau tất cả đều cho ngươi lo hoa. tiểu Dương thanh táo hảo phóng mà hứa hẹn. kia chỉ sợ không được. Tống hứa nói, chúng ta quá hai ngày liền đi rồi. Tố mục ở thú hình cùng bán thú nhân hình thái bên trong không thế nào ổn định qua mấy ngày. Hiện tại trầm dai bắt đầu ổn định, cũng sẽ không mỗi ngày hôn mê. Nếu hai người đều nghỉ ngơi tốt, cũng nên rời đi nơi này mới nhận thức Tống Hứa mấy ngày, nhưng Thanh táo đã thực luyến tiếc nàng, nàng so một cái khác bán thú nhân thương cức càng thêm cô độc, cũng càng ai cùng Tống Hứa khỏe với nhau. Thương cức ngày thường còn sẽ về nhà giúp Mộ Thân khô khô sống, chính mình đi vùng quê thám hiểm, nhưng Thanh táo chỉ cần có thời gian đều sẽ tới tìm Tống Hứa. Nghe nàng phải đi, Tiểu Dương lô Thai lập tức rũ xuống dưới. Nói không chừng ta còn sẽ trở về, đến lúc đó trải qua nơi này, lại đến tìm người chơi. Tống Hứa an ủi. Tiểu Dương Lỗ Thai lặng lẽ chi khởi một chút. Nhìn lại có điểm tinh thần, thanh táo mị mị kêu hai tiếng, tha thiết dặn dò, vậy ngươi nhất định phải sớm một chút tới a nhất định phải sớm một chút tới a Nếu quá muộn, ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Vì cái gì sẽ tìm không thấy ngươi, ngươi không phải vẫn luôn đại ở chỗ này sao? Tống hứa nghi hoặc. Đương nhiên không phải. Thanh táo biểu tình tầm thường mà trả lời nói, ta là bán thú nhân nha, ta đã thành niên, lúc sau mỗi một năm, ta đều có khả năng hoàn toàn mất đi thú nhân bộ ráng, biến thành một con bình thường tiểu dương. Chúng ta trong bộ lạc trước kia rất nhiều bán thú nhân đều là cái dạng này, chậm dại biến thành một cái khác bộ dạng, rốt cuộc biến không trở lại, sau đó liền đi theo đi ngang qua Mã Đẳng, Nưu Đàn Dương Đàn nhóm rời đi, ta về sau cũng sẽ như vậy. Mặt khác hài tử, vừa sinh ra có thể là thú nhân tiểu hài tử bộ dạng, cũng có thể là hoàn toàn thú hình ấu thể, nhưng bán thú nhân trên cơ bản đều là lấy nửa người nửa thú hình thái sinh ra. Ở Thanh táo khi còn nhỏ, cùng tuổi bọn nhỏ còn có nguyên nhân vì lực khống chế không đủ, ngẫu nhiên sẽ ở thú nhân hình thái khi lộ ra thú hình một chút đặc thủ. Khi đó thanh táo cảm thấy chính mình cùng những người khác cũng không có gì không giống nhau, sau lại theo đại gia dần dần lớn lên, mà khác hài tử đều có thể tự nhiên không chế trở thành thú nhân, nàng vẫn là không thể biến thành hoàn toàn thú nhân hình thái. Chờ đến thành niên, không còn có hy vọng hoàn toàn biến thành thú nhân, thanh táo liền biết, chính mình tương lai sẽ mất đi về thân nhân các bằng hưu ký ức, vĩnh viện rời đi nơi này, mà không phải giống những người khác giống nhau tìm được bạn lữ tiếp tục ở chỗ này sinh sản sinh hoạt đi xuống. Kỳ thật ta cảm thấy, như vậy cũng không có gì không tốt. Thanh táo vẫn cứ là thiên chân đơn thuần biểu tình, thậm chí lộ ra có điểm chờ mong thần sắc, biến thành một con bình thường tiểu dương, ta còn là sẽ ở trên sườn núi ăn nhất nộn cỏ xanh, ở mặt cỏ chạy vội, hơn nữa đến lúc đó ta liền cùng dã dương trong đàn dương nhóm một cái bộ dáng, ta cùng đại gia giống nhau, liền sẽ không cô độc. Bộ lạc chưa từng xua đuổi thương tổn bán thú nhân, khá vậy không thân cận, nếu quá thân cận, về sau liền sẽ liên tiếp cho nên ở còn không có hoàn toàn biến thành bình thường giã thuốc khi, nàng cũng đã đã không có bằng hữu. Không xong. Nếu chờ ngươi trở về thời điểm ta đã biến thành một con tiểu dương, vậy ngươi như thế nào ở dương trong đàn nhận ra ta tới đâu, như vậy chúng ta liền bỏ lỡ. Thanh táo nhớ tới cái này mấu chốt vấn đề, đồng nhiên tại chỗ nhảy hai hạ, giống như đã tưởng tượng đến bằng hữu nhận không ra chính mình trực tiếp rời đi trường hợp. Làm nhảm sóc ở thanh táo nói chuyện thời điểm khó được không có chen vào nói, mà là chầm mặt thật lâu. Nhìn đến thanh táo ở nhảy nhót nôn nóng, tống hứa giữ chặt nàng, không nên gấp gáp, ta có biện pháp. Nàng từ chính mình mang theo ra thú trong bao lấy ra một phen màu sắc rực rỡ lông chim. Đây là nàng dọc theo đường đi thu thập đến vật kỷ niệm, đến từ hà Trạch dòng suối, các loại thủy biên, trên đại thụ còn có vứt đi tổ chim. Từ bất đồng loài chim trên người bóc ra ngũ thải tân phân lông chim, hôn tạp ở bên nhau tươi đẹp bắt mắt. Ta đem này đó sâu lên tới cột vào cùng nhau, cho ngươi làm cái vòng cổ treo ở trên cổ. Như vậy về sau ta nếu ở trên đường nhìn đến một con treo màu sắc rực rỡ lông chim vòng cổ tiểu dương, ta liền biết là ngươi. Vòng cổ. Là giống ngươi trên eo giống nhau vòng cổ sao. Hảo hảo hảo, ta cũng cùng ngươi giống nhau có vòng cổ. Tiểu dương cao hứng cực kỳ, mị mị kêu cái không ngừng. Chân chính, một ngày ba thức cao. Như vậy vấn đề là, dùng cái gì tuyến tới chói lông chim mới có thể vững chắc đâu. Tống hứa cân nhắc. Một trận tháp tháp tiếng vó ngựa, tiểu mã thương cước xa xa chạy tới thanh chạ Ngươi đang làm cái gì, vì cái gì nhảy đến như vậy cao? Nói, hắn chú ý tới tân bằng hữu Tống Hứa ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình. Ngông! Hắn không rõ nguyên do, nhưng khẩn trương mà sau này lui hai bước. Tống Hứa lộ ra vui sướng tươi cười, đôi ngựa mau, có thể. đuôi ngựa mau là chế tắc đàn xáo nhạc cụ dây cung hảo tài liệu, nếu có thể sử dụng vài cổ biên lên làm vòng cổ, hẳn là cũng đủ vương chắc. Thương cức dâng ra chính mình đuôi ngựa mau, bởi vì bằng hữu chính là có tới có lui giúp đỡ cho nhau Hắn trước hai ngày mới ăn tân bằng hữu đưa ngọt ngào mật ong xảo một chút đôi ngựa mau tính cái gì, hơn nữa tiểu đồng bọn thanh táo cũng nhìn chầm chầm hắn. Tống hứa bận việc nửa ngày, rốt cuộc cấp tiểu dương làm cái xinh đẹp bảy màu lông chim vòng cổ, thuần thủ công tư nhân định chế. Vòng cổ treo lên cổ, màu đỏ màu lam màu vàng thúy sắc rừng ở màu trắng lông tơ thượng, càng thêm diễm lệ. Làm cống hiến ra tài liệu thương cức, cũng thu được một cái vòng cổ, bất quá so thanh táo cái kia muốn tiểu một ít. Tống hứa cho hắn thời điểm Thương cước còn cầm ở trong tay ngựa ngủng treo lên, chờ đến trở về bộ lạc trên đường, hắn thực mau liền treo lên. Có bằng hưu đối với bọn họ tới nói, đều là lại lệnh người cao hứng bất quá sự tình. Tốt đẹp lễ vật hòa tan bằng hưu sắp rời đi bĩ thường, Tống Hứa cùng bằng hữu cáo biệt trở về đi, gặp trước tiên tỉnh lại, lại đây tìm kiếm nàng Ô Mộc. Trong bụi cỏ xô xô xoa xoa, đột nhiên toát ra cái xà đầu, Tống Hứa còn không có thấy rõ liền biết là hắn, nháy mắt cười khai vọt đi lên, cái gì cũng không nói. Trước cùng xoa một đốn vẩy. Chúng ta ngày mai liền đi thôi. Một đêm nước mưa, trên lá cây đều chế bọc nước, may mà buổi sáng tỉnh, Thái Dương ra tới, không đến nửa ngày này đó bọc nước liền sẽ biến mất. Nơi xa trên sần núi có lưỡng đạo bóng dáng, trong đó một đạo nhảy nhót. Tống hứa cùng bọn họ vây tay, tiếp theo cùng ô một cùng nhau chiều chỗ xa hơn trong núi xuất phát. Nàng không có đối li biệt biểu hiện ra không tha, liền giống như bọn họ rời đi lúc ban đầu thạch động Kế tiếp là một đoạn trèo đèo lội suối lộ trình bọn họ không tái ngộ đến tụ cư bộ lạc. Núi lớn hòa bình nguyên cùng rừng rẫm đều không quá giống nhau, không có lộ là toàn núi rừng thái độ bình thường, nhưng loại này không ngừng hướng lên trên, có địa phương còn thực trên vênh địa thế, là ô mục không có trải qua quá. Tống Hứa kỳ thật cũng không bỏ quá lớn như vậy như vậy cao sơn, bất quá nàng chỉ cần có thụ đều là giống nhau bay lượng, chỉ khổ ô mục ở một ít độ dốc cơ hồ vương góc khu vực, hướng lên trên bỏ thời điểm cần thiết đem thân thể vận thành rất nhiều con mới có thể ra tăng lực cản. Tránh cho không cẩn thận đi xuống. Ô mục, bằng không ngươi cũng lên cây hảo, từ trên cây bò. Tống hứa ngồi sổm chạc cây thượng kiến nghị. Nay trên núi cũng không phải sở hữu thụ đều có thể chịu tải đại xa thể trọng, có thể chống đỡ hắn cây cối cách xa nhau thường thường đều khá xa, từ trên cây đi, một không cẩn thận trải qua trên đường liền tre kín tàn chi đoàn thụ. Bọn họ ở trên núi gặp thác nước. Từ bên kia đi lên, bọn họ ở vào thác nước phía trên, hơn 10 mét cao thác nước, không tính đại, phía dưới có hồ sâu Dòng suối biên còn trưởng từng đùi không biết tên hoa tươi. "Ô Mộc, ngươi là lần đầu tiên thấy thác nước đi, ngươi tưởng đi xuống chơi sao?" Tống Hứa hỏi. Nàng như vậy hỏi, Ô Mộc liền biết là nàng tưởng đi xuống. Tới rồi loại này địa thế, thật dài một con rắn sả lần thứ hai có được ưu thế, hắn dùng cái đuôi bó trụ phía trên cục đá, trong miệng hàm chứa sóc, nhẹ nhàng là có thể dụ điếu đi xuống. Đi xuống trong quá trình, Tống Hứa đụng phải thác nước bắn khởi bọt nước, lạnh đến thẳng đặng trào. Lạnh lẽo thủy so mùa đông tuyết lạnh hơn. Nơi đó chính là trên đỉnh núi mùa Đông Dung Tuyết Hoa Thủy, hiện tại toàn đi xuống hướng, chảy xiết dòng nước sẽ tại hạ du lao ra một cái đường sông, trở thành này một năm hạ du các con vật uống nước chơi đùa đi săn địa phương. Tống Hứa xuống dưới chủ yếu là nhìn chúng đại tùng hoa dại, nàng khắp một phen nhấm nháp hương vị, cấp ố mục giảng giải thác nước loại này mới mẻ ngoạn ý nói cho hắn lớn nhất thác nước sẽ là bộ rắn gì, còn có chờ thái dương lớn, thác nước phía trên liền sẽ xuất hiện cầu vồng. Bọn họ tới tương đối chế, thái dương đã mau lặn sơn. Vì làm ôm một kiến thức một chút thác nước thượng cầu vồng, nàng quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Nơi này ban đêm so vùng quê thượng muốn lánh, các nàng từ chân núi bò lên tới, độ ấm ở dần dần hạ thấp, tống hứa dâng lên đống lửa, ở thác nước chạy hào hào tiếng nước trung bố trí ngủ hoa. Thanh táo cáo biệt khi một kích động liền cắt rất nhiều lông dê cho nàng làm lễ vật, chỉ có thể toàn mang lên, hiện tại có điểm quá mức cấm áp. Tống hứa nhớ tới thanh táo đối dung nhập dương đàn không hề cô đơn hướng tới, lại nhìn một cái bên cạnh đại xả Đồng nhiên ôm lấy xà đầu. Ô mục, ô ô ô ô. mục, nếu ngươi thật sự biến thành một cái bình thường đại xà, ta cũng sẽ giữ ngươi. Tống hứa nói. Kỳ thật ban đầu, nàng chính là lấy ô mục đương sủng vật xà xà dưỡng, sau lại vì hợp pháp dưỡng xà đột nhiên biến thành bạn lữ quan hệ, sau đó lại phát hiện ô mục cùng bình thường xà xà rốt cuộc không giống nhau. Tâm thái thượng cũng có chuyển biến, bắt đầu đem người đương đối tượng, nhưng mà này tâm thái còn không có hoàn toàn chuyển biến lại đây, hiện giờ. Đối tượng lại có khả năng biến thành sủng vật xà. Này nên nói là trăm sông đổ về một biển vẫn là không quên sơ tâm đâu. Đối mặt sóc khó được lộ ra ngoài mặt trái cảm xúc, xa xa phát động chính mình đặc sắc căn ủi, treo cổ kỹ Tống hứa bị hắn bó đến quên bi thường đầu một hoài, một giấc ngủ đến đại hướng đông, sau đó bị ô mộc lây động tỉnh. Một đạo cầu vồng treo ở thác nước bên, màu sắc rực rỡ cầu vồng thật lâu không tiêu tan. Tống hứa dấm lên thân rắn nhảy dựng lên, trái lại lay động ô mục, ngươi xem cầu vồng Ô Mộc đã sớm nhìn đến, cũng khắp nơi nàng tỉnh lại trước đã nhìn trong chốc lát. Bởi vì nàng tối hôm qua thực chờ mong, nói rất nhiều cầu vồng hình thành nguyên lý, tuy rằng Ô Mộc cũng nghe không hiểu lắm cái gì quang chết xạ, nhưng có bị nàng chờ mong cảm nhiễm, hôm nay tỉnh lại đột nhiên nhìn đến cầu vồng, cũng cảm thấy cao hứng lên. Tống Hứa càng là đã sớm quên mất tối hôm qua gián đoạn tính bình thường, nàng khổ sở luôn là vô pháp liên tục lâu lắm, còn dễ dàng bị đánh gãy. Thác nước thượng cầu vồng thật lâu không tiêu tan. Bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn nửa ngày. Trước kia mọi người tin tưởng nhìn đến cầu vồng có thể mang đến vận may, chúng ta nhìn lâu như vậy, hiện tại đã tích lũy rất nhiều may mắn giá trị. Chương 41-41 Đi ngang qua một cây tiểu nhân hoa thụ, thân cây bất qua ôm một nửa cái eo thô, Tống hứa ngửa đầu thấy mặt trên phấn bạch mở ra hoa liền ngửa tay, tiến lên bắt lấy thân cây một trận lay động. Trên mặt đất đã phô một tầng cánh hoa, bị nàng lay động, càng là hoa như tuyết hạng, là tả là tả. Tống hứ Đi tiếp những cái đó rơi xuống cánh hoa, bộ dáng tuy rằng có chút ốc, nhưng nơi này trừ bỏ nàng cùng ô một cũng không những người khác thấy. ngửa đầu, thân thể sau này cong, mắt thấy liền phải ngã xuống đi, sau lưng chuyển đến một cổ lực cảng. Một viên đại xà đầu từ phía sau đứng bững nàng eo lưng, cho nàng đương cái chống đỡ, miễn cho nàng đem chính mình phiên đảo qua đi. Tống hứa thuận thế rửa vào đại xà ngoài miệng, nửa cái thân mình nằm ở hắn trên đầu. Hoa tất cả đều lạc xong rồi. Bất qua kết thúc mới là mùa xuân hoa tiếp còn có mùa hè hoa. Nay thụ hoa rơi xuống, kia tùng hoa lại khai. Chỉ cần đi phía trước đi, tổng có thể nhìn đến có hoa ở khai. Tống hứa cùng ô mục ở trên núi leo lên, bò đến một ngọn núi đỉnh. Leo núi nhất có thành tựu cảm cũng chính là bò đến đỉnh núi kia một khắc. Tới khi lộ đều ở dưới chân, phía trước còn chưa đi lộ vừa xem hiểu ngay. Mục tiêu xem đến rõ ràng, làm nhân tâm chợt phát lên vạn trượng hào hùng. Cảm thấy còn có thể lại bò 10 tòa sơn. Đi phía trước nhìn lại. Phía trước vô số phập phồng dây núi, hết thể sự vật đều trở nên nhỏ bé. Nhớ tới mùa đông ở Thạch Động phụ cận xem con kiến, nho nhỏ đồ vật bỏ quá lớn cục đá đi ngang qua tiểu vũng nước, treo đeo lội suối mà về đến nhà, ở Tống Hứa xem ra, đó chính là thực đoạn một khoảng cách, đi lên mấy chục bước liền đến, nhưng đối với con kiến chính là rất xa khoảng cách. Nếu lúc này có người khổng lồ ngồi sổn một bên xem, nàng cung ô một cước chừng cũng chính là hai con kiến. Ở trên núi, thường có thể thấy mây mù, quanh quẩn ở trong núi Xa nhìn đến kia phiến đỉnh núi bị mây mù bao vây, cũng thật đến gần đi, sương mù cũng tiêu tán vô hình, tìm kiếm không đến, chỉ có thảo diệp gian cây cối thượng bước át hơi nước là mây mù lưu lại dấu vết. Nhưng như vậy dấu vết cũng không lâu dài, thời tiết nhiệt lên lúc sau, mây mù cũng ít, thiên luôn là sáng trong sáng trong, sương mù cũng cháo không được. Ở trong núi hành cầu, Tống Hứa cảm thấy nhất phiền não sự tình chi nhất, chính là nước mưa đặc biệt nhiều, ở mỗi một cái khu vực đột nhiên đã đi xuống, thường xuyên là trốn đều không kịp. Gần đây tìm một cái thổ động thạch động hoặc là hốc cây, này đó động giống nhau đều không lớn, bao dung biến thành thú hình sóc, lại miễn cưỡng buông một viên đại sa đầu. Ô một trốn vũ chính là trốn cái đầu mà thôi, bất quá hắn một thân vẻ, xối cũng có thể thực mau phơi khô, không giống một thân mau sóc, làm ước quả thực chính là chỉ mặt sám mày cho lao thử, thế nào cũng phải phơi thật lâu thái dương mới có thể làm. Chờ đến thời tiết lại nhiệt một chút, tống hứa liền không thế nào ái trốn vũ, trời mưa cũng không tránh không rửa Nàng còn riêng tìm khe núi dòng suối, hướng trong nước đi, giải nhiệt. Khe núi dòng suối ở bốn phương thông suốt, thanh triệt trong suốt, sinh hoạt các màu tiểu ngư tiểu tôm tiểu sâu, là tống hứa nhạc viên. Ở ô mục rừng rầm không có như vậy dòng suối, hắn bị tống hứa kéo cũng từ dòng suối chung đi, khi thì đem đầu vùi ở trong nước ru, khi thì ngẩn lên một cái đầu ru, tống hứa lúc này liền chỉ vào hắn cười to, têu hắn rắn nước. Nơi này thật sự có rắn nước. Cái này thời tiết là loài rắn đi ra ngoài cao phong kỳ. Cái này địa điểm, cũng là loài rắn yêu thích nơi tụ cư. Không giống ô mộc rừng rậm đi khắp phạm vi mười mấy dặm tìm không ra hai điều xà, ở chỗ này ngắn ngủn mấy trăm mẹ con sông khu, là có thể nhìn đến vài điều xà. Này đó bình thường xà xà nhóm, tống hứa cũng là chỉ dám xa xem không dám râm loạn, hoang dại xà rắn cắn nàng không thương lượng, độc nàng không dược ý gì Xem, ô mục, này có xà. Tống hứa lại một lần phát ra đại kinh tiểu quái tiếng kê ợ. Đối ô mục tôi nói, Loại này hành vi giống như là sinh hoạt ở hầu sơn nhân loại, thường xuyên bị người kích động lôi kéo chỉ vào phụ cận con khỉ đối hắn nói, ngươi xem, này có con khỉ. Tống hứa ngồi sổm bên dòng suối đại thạch đầu thượng, nhìn phụ cận cái kia màu hoa xà, bỏ túi con rắn nhỏ bị thanh âm kinh động, thực mau chui vào trong đuổi cỏ không thấy. Ô mục, ngươi xem, bên kia nhánh cây thượng có một cái màu xanh lục xà. Đầu bị tống hứa từ trong nước nâng lên tới, nàng dùng cẩn thận khí âm ở hắn đầu biên nói. Ô mục, tê. Tống hứa, tê, tê ngươi xem nào. Nếu hỏi ôm mộc khi nào không nghĩ nói chuyện, cũng chính là lúc này. Tống hứa mùi ngon mà nhìn nhánh cây thượng quấn lấy tiểu thanh xà, tròn tròn đầu thật đáng yêu, còn ở một chút một chút. Nhận không ra là cái gì xà, nhưng nàng cảm thấy rất lớn khả năng có độc. Vê xà có hay không độc, có cái cách nói là hình tam giác đầu xà liền có độc, hình bầu dục đầu không có độc, kỳ thật đây là sai lầm. Xà trùng loại phôn đa, có hay không độc cùng đầu hình dạng không có tuyệt đối quan hệ. mộc Chúng ta để sát vào một chút xem. Tống hứa đem đại xà đẩy đi phía trước, đại xà bất đắc dĩ đương tường gây, đổ ở nàng cùng tiểu thanh xà trung gian. Nay tiểu thanh xà phòng trừng là cảm giác được đại xà hơi thở, phát giác nguy hiểm, tiến vào cảnh giác cùng công kích trạng thái, đột nhiên từ nhánh cây thượng bắn ra lại đây. Đại xà nâng cái cổ liền đem nó chặn, con rắn nhỏ đại trương miệng đối với như vậy một cây tròn vo thô tráng thân thể căn bản vô dụng, bên ngoài bao trùm vậy xo so nó hậu, cũng cắn không mặc. Đâm cho rơi xuống trong nước con rắn nhỏ trang váng, tức giận vẫn mà ném cái đôi rời xa cái này thị phi nơi. Nhìn theo con rắn nhỏ chạy trốn, Tống Hứa tiếp tục đi phát hiện tân con rắn nhỏ. Chạy ở tầm không cẳng chân suối nước, hai sườn đều là đảo hướng suối nước thụ, tán cây bao trùm ở dòng suối trên không, bên bờ là dạt rào no đủ cỏ xanh, liền suối nước cùng đáy nước cục đá đều ánh thành màu xanh lục. Này một cái lộ chính là một cái màu xanh lục đường hầm, giống sau giờ ngọ nào đó cảnh trong mơ. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước hảo Dũng A. Tống hứa đột nhiên cảm thán, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, trực tiếp thượng thủ liền sờ soạn. Nhất định là bị kia chỉ chán ghét sư tử truy tròn váng. Nàng lúc ấy vừa tới thế giới này, còn có điểm mơ hồ, chạy trốn chạy vội đến đầu thiếu oxy, mơ màng hồ đồ. Đương nhiên cũng là ôm một cái đuôi thật sự quá mạo mị kinh người, đánh vỡ nàng đối với xả xà, xà nhận chi. Liền phi thường muốn thử xem này có phải hay không thật sự, thế nhưng còn có như vậy lại xả con hào ta lúc ấy đầu nướng ẩn Tống hứa ngồi xổm suối nước ôm lấy đại xà đầu may mắn. mắnố một đầu đi phía trước một mộtủ sóc không xong mà tải vào trong nước uống lên hai ngục nước cùng ngục đô chỉ là tưởng cọ một cọ đại xà không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này thảm kịch hình thể kém quá lớn ngẫu nhiên chính là sẽ không quá hài hòa vội vàng lại đem nàng từ trong nước đỉnh lên sóc nằm ở đại xà đỉnh đầu giống thường một liệt xe lửa xuyên qua màu xanh lục đường hầm bọn họ ở trong núi buôn 3 toàn bộ mùa Gặp được quá một cái bùn hoa hồ nước, một đám ít loại thú nhân ở nơi này sinh sản, cũng chính là tìm đối tượng. Có thể nghĩ, đưa một cái loài rắn bán thú nhân vào nhầm nơi đây thời điểm khiến cho bao lớn rối loạn, có thể so với gỗ tiệu là xuất hiện ở nhân loại thành thị. Lúc ấy Tống hứa liền một câu, các bằng hữu đừng sợ, chúng ta không phải tới ăn cơm. Cũng chưa có thể nói xuất khẩu, chỉ nghe được ít thanh một mảnh, trong đêm tối hết ảnh luận nhảy, biến thành thú nhân hình thái bụng to các thú nhân tứ tán buôn đảo. Thực mau tại chỗ cũng chỉ dư lại lay động đuổi của cùng một cái đại xà một con sóc, còn có mấy chỉ bị hết loại các thú nhân coi như đèn sáng lên tiểu trùng ở phi. Vừa rồi những cái đó bụng to thú nhân. Là hết loại thú nhân tiêu chuẩn dáng người vẫn là mang thai giống cái hết loại thú nhân. Sóc so ở một mảnh an tĩnh trung nghi hoặc hỏi. Bọn họ ở trong núi hoảng lâu rồi tìm không thấy phương hướng, nghe được bên này nhiều như vậy thú nhân ở khát đều to, như vậy ấm ý, liền nghĩ đến hỏi cái lộ mà thôi. Tới phía trước Tống Hứa còn lạc quan mà nói như vậy nhiều hết loại thú nhân tụ ở bên nhau thêm căn đảm, không đến mức một đối mặt đã bị một con rắn sợ tới mức toàn chạy quang, trò chuyện giao lưu một chút vẫn là có rất lớn hy vọng, không ngờ, thiên địch uy hiếp lực như vậy cường. Phi thường trung hợp, phu cận lưu lại thú nhân khí vị, cơ bản đều ở vào đại xà trôi đồ ăn phía dưới. Không phải hết loại thú nhân, chính là chuột loại thú nhân. Tống Hứa đứng ở một cái chuột loại thú nhân đào ra thổ cửa động, quay đầu lại xem một cái canh giữ ở cửa động đại can Phân phó, ta đi vào cùng người tán gâu một chút, hỏi cái lộ liền ra tới, ta một người tương đối phương tiện, rốt cuộc sốc cũng là chùa sao, mọi người đều là thân thích, dễ nói chuyện. Sau đó nàng vào thổ động, nửa ngày không ra tới. Ô một ghé vào cửa động, hoài nghi nàng có phải hay không ở thổ trong động cùng người liêu thượng chuẩn bị cùng nhau ăn một bữa cơm trở ra, hoặc là nàng có phải hay không gặp nguy hiểm. Liên ở hắn nhịn không được muốn đem đầu thăm vào động khẩu thời điểm, sóc đỉnh một đầu thổ ở cách đó không xa thụ sau toát ra đầu. Ảo náo mạc đề, bên trong lộ tuyến đặc biệt phức tạp, ta đi rồi lâu như vậy không thấy được một cái bóng dáng bọn họ sớm chạy. Thỏ khôn có ba hàng, rào chuột tăm động Nay phía dưới xảo huyệt thông hướng cửa động há ngăn ba cái, tống hứa đi rồi nửa ngày phát hiện người đi nhà trống liền thôi, còn kém điểm chưa cho vòng ở bên trong. Hỏi đường thất bại, chỉ phải tiếp tục đi. Nay một mảnh địa phương khả năng không có gì đại hình giã thú, vì thế biến thành loại nhỏ động vật thiên đường, rất nhiều loại nhỏ thú nhân ở nơi này sinh hoạt. Holy. Con tê, tê con nhím, lửng, hạt loại đều có lưu lại dấu vết, nhưng thường thường chỉ nghe này thanh này ảnh mà không thấy một thân. Đương tống hứa ô mục đổi tới, bọn họ đã nghe tiếng liền chuẩn. Nay liền như là một cái chơi trốn tìm trò chơi, bắt được ai, ai liền thua. Tống hứa như vậy đối ô mục nói. Đại nhập một chút chính mình, nếu người khác đều trốn tránh nàng, tâm tình của nàng đại khái sẽ không quá mỹ diệu. Tống hứa không hy vọng ô mục cũng có loại này tâm tình. Kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giới thiệu một chút chơi trốn tìm cái này thâm chịu quảng đại quần chúng yêu thích trò chơi. Ô một duy trì đại xa hình thái, chưa cho phản ứng, Tống hứa cũng nhìn không ra tới hắn đối này là cái gì cảm tưởng. Chỉ là ở Tống hứa phát hiện sóc thú nhân tung tích sau, đại xa ở nghỉ ngơi khi dùng cái đuôi đem sóc vòng một vòng. Tống hứa thuận miệng an ủi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không gặp được một cái sóc thú nhân liền đi theo bọn họ chạy. Kỳ thật trên thế giới này, không có ta chân chính cùng tộc. Nguyên lai xả xả vô thanh vô thức, cũng sẽ lo lắng nàng bỏ xuống hắn trở về tộc đàn. Ngươi phải hướng ta học tập phụ trách đến cùng tinh thần, ta đều nghĩ tới vạn nhất ngươi về sau chạy đến bầy rắn sinh hoạt, muốn như thế nào ẩn nút ở chung quanh. Tống hứa biểu tình nghiêm túc. Đại xà lắp đầu. Tống hứa giật mình, không được. Vì cái gì không được, ngươi sợ ta bị xà ăn sao. Đại xà dùng sức lắp đầu. Tống hứa như mày, phi thường không được. Ta khẳng định không được. Bị hiểu lầm ý tứ, đại nóng nảy không chỉ có lắc đầu, còn dùng cái đuôi đem phụ cận một cây cây nhỏ cấp chụp chặt đứa. Tống Hứa hít ngược một hơi khí lạnh, ta nếu là dám đi theo ngươi chạy đến bẫy rắn sinh hoạt, liền như thế thụ, xoẳng. A. Đại xa nhìn chằm chằm nàng, bắt đầu xúc lực, đây là hắn nỗ lực muốn biến hóa thành bán thú nhân hình thái bộ dáng, vô pháp câu thông làm hắn biến hình. Tống Hứa vội vàng đè lại hắn, hảo hảo ta đã biết, ý của ngươi là nói ngươi sẽ không đến bẫy rắn sinh hoạt. Rốt cuộc bị giải đọc đúng rồi ý tứ o cũng phát hiện. Sóc là lại ở cố ý giả ngu. Bất mãn mà tê tê hai tiếng, như là không nhẹ không nặng oán giận, Tống hứa hỉ hỉ cười lăn hắn cái đuôi an ủi. Tránh ở trên cây nhìn lén sóc thú nhân, nhìn chính mình cùng tộc ở đại xà trên người lan lột, đã chịu kinh hách mà trốn đi. Ở Tống hứa ôm một không biết địa phương, bọn họ hai người tại đây vùng núi các tiểu bộ lạc bên trong rất có danh khí, nhiệt độ cơ cao không dưới, mọi người nói lên bọn họ đều lòng còn sợ hãi. Cái kia xâm nhập hết loại thú nhân sinh sản khu ăn nhiều hết loại thú nhân loại rắn bán thú nhân. Cái kia càng quét chuột loại thú nhân ngầm nơi tụ cư dẫn tới một cái gia tộc không nhà để về đại xà từ từ danh hiệu, làm loại nhỏ các thú nhân đối bọn họ nẽ xa ba thước. Cái này tham dự giả đông đảo, chiều ngang khu vực đại, thời gian liên tục lâu chơi trốn tìm trò chơi chung kết với bọn họ đi ra liên miên núi lớn. Phía trước là mênh mông vô bờ đồi núi, trận trống trải. Chương 42-42 Tương đối bình thản trên cỏ có một cây báo kinh phong xương lao thụ, đã lởm chầm thân cây mọc đầy lục rêu phong, rối thân ra chi quá dài, vô pháp chịu tải đỉnh chốc quá nặng lá cây, dẫn tới thân cây trung bộ rơi xuống, buông xuống đến thổ nhưỡng. Này thân cây khúc chiếc tư thái, giống một con rắn, cho nên tống hứa thích này cây. Nơi này thụ cùng thụ chi gian cách rất lớn không gian, không giống núi rừng trong rừng rầm chật trội, tới gần cây cối tán cây đều giáp dưới ở một chỗ. Nơi này đại thụ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một cây tán cây tùy ý sinh trưởng phát tán, không có tiết chế. Ở Tống Hưa Ô Mộc mới vừa trải qua trong núi, tuy rằng rất ít có thể thấy thú nhân thân ảnh, nhưng bọn hắn lưu lại động tính tổng có thể bị bắt giữ đến, sinh hoạt dấu vết cũng không trô không ở, bất đồng thú nhân khí vị càng là rõ ràng. Nhưng tới rồi nơi này, rất dài một chặng đường, thuộc về thú nhân dấu vết liền biến mất. Nay phụ cận tựa hồ không ai cư trú, cũng ít có thú nhân trải qua, đi qua cả ngày, ở mặt trời lặn khi sau này xem, luôn có loại cô độc cảm giác Tống Hứa thích ở như vậy địa phương tìm cái có được thật lớn tán cây lao thụ nghỉ ngơi, Tô Mộ cũng đi theo nàng, đem thân hình quấn quanh ở trên thân cây. Ban đêm, có cú mèo một loại đêm hành loài chim ngừng ở phụ cận chi thượng nghỉ chân. Tống Hứa có thể nghe được chúng nó đi săn tiếng vang, ở chảo dưới gốc cây tất tốt lưu quá lao thử. Thật là kỳ quái, như thế nào nơi nơi đều có lao thử, chúng nó phân bố phạm vi thật đúng là rộng khắp cực kỳ. Tô Mộ thu liễm tiếng động, có chút bình thường tiểu động vật nhỏ không cảm giác được thú nhân nguy hiểm. Sẽ ở ban đêm đem hắn coi như một cây nhánh cây, liền hào phóng mà ngừng ở phụ cận. Một loại hình thể so con báo tiểu rất nhiều, lại so giống nhau miêu đại, trên người trường tròn tròn văn miêu, hoặc là mèo hoang. Tống hứa không biết ra hỏa này cụ thể là cái gì, chỉ là nhìn đến nó mạnh mẽ mà ở trên thân cây nhảy lên, bắt được một con ngừng ở trên thân cây thầm thì kêu điểu. Một trận cánh phịch thanh âm qua đi, thầm thì thanh biến mất. Cái kêu nho nhỏ đi săn giả ở trong đêm đen tựa hồ nhận thấy được tống hứa nhìn trộm. Quay đầu lộ ra một đôi ở trong đêm tối sáng lên đôi mắt, thức mau hàm con mồi nhạy xuống cây không thấy. Sau lại tống hứa lại gặp gỡ quá một lần, lần này cùng lần trước có chút vi diệu không giống nhau, giống như cái đôi càng dài, mặt trên hoa văn cũng bất đồng. Nó ở trên cây đi săn thất bại, rơi xuống đại xà cùng sóc bên người. Đại xà bị nó dừng ở nhánh cây thượng chấn động kinh đến, theo bản năng phát ra tê thanh, tên kia cũng bị trong đêm đen đột nhiên lộ ra gương mặt thật đại xà doa đến. Đồng nhiên từ tuyến hôi trung phun ra chút cử xú vô cùng chất lòng. Sóc nhanh nhẹn mà ôm đại xa đầu né tránh đại bộ phận, phát hiện đầu sỏ gây tội đã trốn mất. Cứ việc trốn đến mau chỉ dính vào trên người một chút, kia cổ hương vị vẫn là hơn đến tống hứa mấy dục hít thở không thông. Ô một nhìn cũng không thế nào dễ chịu, về điểm này xú vị dính ở trên người, hắn liền lươi rắn cũng chưa dám nổ ra. Hắn cùng sóc đối diện, ý thức được đây là chính mình làm ra tới sự, lắc lắc đầu, ở trên thân cây cọ cọ, muốn lao về điểm này xú vị. Đừng có bảo, ngươi như vậy sát không xong, chúng ta đi tìm cái hồ nước tẩy tẩy đi. Tống hứa bóp mùi nói, cứ việc nửa đêm đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn, nàng còn có thể cười ra tới. Hơn nữa ở mang theo đại xà hạ thụ tìm hồ nước trong quá trình càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Xà xà bị chưa thấy qua tiểu động vật phun xú dịch khi cái kia ngơ ngẩn phản ứng, quá buồn cười, nàng nhạc cái không ngừng. Vui sướng vui sướng, đại xà hướng trên người nàng nhích lại gần. Tống hứa trợn phát hiện, a không cần hướng ta trên người sát. Xa xa như thế nào sẽ có loại này đi xấu, hắn chỉ là nhắc nhở nàng phía trước có hồ nước mà thôi. Các nàng hơn phân nửa đêm du đáng ở nơi đất hoang, tìm được hồ nước, trà lao trên người một chút xú vị, chờ đến cỏ xanh khí vị bao trùm xú vị, lại cùng nhau uống nước xong, lúc này mới khắc tìm cây đại thụ ngủ. Bên ngoài hành tẩu, màn trời chiếu đất, loại này đột phát trạng hướng khi có phát sinh. Còn có một lần, bọn họ ngủ ngủ, trên cây tới một đám con rơi. Con rơi đều là tương bầy. Bay tới sau tất cả đều đổi chiều ở khoảng cách tống hứa hai người không xa trên thân cây, làm tống hứa trận mắt là có thể nhìn đến trên cây từng đoàn hắc ảnh tử cùng từng đôi mắt nhỏ. Trận tới nhiều như vậy người xem nhìn, nơi nào ngủ được. Nay cũng liền thôi, con rơi treo ở kia trong chốc lát muốn bài tiết, chúng nó bài tiết cũng sẽ không riêng bay đến một bên tránh đi người, chúng nó chỉ biết đổi cái tư thế, đầu chiều thượng, sau đó phun ra tới. Đừng nhìn này đó vật nhỏ, tiểu về tiểu, thật đúng là chính là không thể treo vào. Tống hứa dám khiêu khích bầy sói, lại không dám cùng này đó phun ra chiến sĩ giảng đạo lý, bởi vì vô pháp câu thông. Đại xà cùng sóc lại đến nửa đêm đổi chỗ ở. Trung quanh còn có chút động tĩnh không biết là cái gì động vật làm ra tới, Tống hứa cũng không phải nhiều lần đều có thể quan sát đến thanh âm nơi phát ra. Ô một đối này đó thanh âm không có hứng thú, hắn thói quen tính đem đầu gác ở Tống hứa bên người hoặc là nàng trên bụng, để tùy thời phát hiện nàng hướng đi, cũng tránh cho nàng ngủ mơ hồ rất xuống tụ đi. Chỉ có những cái đó ngây ngốc động vật ban đêm không cẩn thận rơi xuống sóc bên người, đối nàng sinh ra hứng thú, đại xà mới có thể trợt sống lại, đột nhiên trương đại miệng đe dọa đi ngang qua sinh vật, đem chúng nó sợ tới mức đào tẩu, tình huống khắc hạng, liền tính là có điều rơi xuống trên người hắn, ở hắn vẩy thượng đốc đốc mổ thượng hai hạng, hắn cũng lười đến động nhất động cái đuôi Sáng sớm thời gian, sương mù bao phủ thế giới. Nơi này sương mù cùng rừng rậm sương mù không giống nhau, cảm giác thượng càng thêm trống trải, mở hảo linh ho Tống hứa chăm chú nhìn nơi sa thủ ở sương mù trung hình dáng, không tự chủ được nhớ tới chính mình xem qua các loại phim kinh dị. Giống nhau xuất hiện xương mù, kia xương mù sẽ có quái vật. Ở sương trắng chung mờ mờ ảo hảo gây trường bóng dáng, còn có khổng lồ không thể diễn tả cự vật, cũng sẽ ở xương mù trung hiện lên, khả năng có vô số vẩn vẹo đủ chi cùng vô số đôi mắt, huyền phù không tiếng động tới gần. Quá mức phong phú liên tưởng làm Tống hứa nâng lên bên cạnh đại sa đầu, liều mạng hướng hắn đầu hạ toàn Giống như là nằm ở trên giường ý đồ dùng chăn che khuất chính mình tìm kiếm cảm giác an toàn giống nhau. Đại Sa bị nàng náo tỉnh, hắn không có ở cái này yên tĩnh bình thản sáng sớm phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm, không biết sóc ở sợ hãi cái gì, nhưng vẫn là thực khoan dung mà theo nàng ý tứ dùng cầm đem nàng ngăn chặn. Hắn tưởng, giống như là nàng sợ hãi sét đánh giống nhau, phòng trừng cũng là sợ hãi sương ngủ. Sương ngủ một tán, tống hứa sợ hãi cũng tan, nàng một chân đặng khai xà xả cằm, ở trên thân cây trước hoạt động thân thể chưa hoàn toàn tan đi tàn xương mù trùng đi qua hoa Lộc bóng dáng Đỉnh yêuã xương hiệu mấy chỉ cùng nhau ở trên cổ bước chậm giống một vị thần khởi thân sĩ cũng không biết chúng nó ăn bữa sáng không có sau đó thương mau trong đó một con lộc liền trở thành đại xà bữa sáng có xà am hiểu ở nút cho dù là ôm mộc lớn như vậy một con rắn đương hắn ở trong đùiỏ bơi lội cũng có thể không phát ra âm thanh sau đó một kích phải giết ở ô mộc đem kia chỉ lộc cắn được trong miệng Tống hứa mới phát hiện hắn không ở chính mình phía sau trên thân cây, chính là như vậy lặng yên không một tiếng động nhanh như vậy. Tố mục hiện tại ăn cơm tần suất so từ trước hơi chút cao một chút, rốt cuộc mỗi ngày ở vận động, tiêu hao năng lượng khá lớn. Lộ trình trung kỳ thật đại bộ phận thời gian đều thực buồn kẻ, bọn họ ở lặp lại đồng dạng sinh hoạt, một mảnh khu vực, nhất thành bất biến đồ vật là đại đa số, số ít thú vị đồ vật tắc yêu cầu đi tìm mới có thể phát hiện. Mẹ! Ta phát hiện thú vị đồ vật. Một con tiểu tượng chạy tới Nâng lên cái mũi phát ra tựa minh. Sóc cùng đại gia bị trở thành thú vị đồ vật phát hiện. Nay đã là tống hứa cùng Ô Mộc rời đi núi rừng 2 tháng sau, bọn họ đi qua thổ địa đã không còn là một mảnh xanh tươi xanh biếc, ngẫu nhiên sẽ lộ ra màu đất cùng nham thạch nhan sắc. Loa lồ thổ địa cùng bờ cát không có thảm thực vật bao trùm khu vực ở mở rộng, loại nhỏ nguồn nước thí dụ như dòng suối nhỏ mương nước nhỏ tiểu thủy than đều ở giảm bớt, dần dần đến biến mất. Theo bọn họ tới phương hướng, có thể nhìn đến chỉ còn lại có một cái sông lớn. Lại một lần nhìn thấy thú nhân tung tích, tống hứa còn rất cao hứng. Ở gần đây giữa bờ sông sinh hoạt chính là một ít hình thể khá lớn thú nhân, tượng loại, tê giác, lục quy còn có sinh hoạt ở bờ sông cá sấu, cái này bộ lạc hôn đắp nhưng đủ hôn. Bộ lạc tụ tập phương thức nói chung có 3 loại, một loại là có quần thể tính đồng loại sinh hoạt ở bên nhau hình thành bộ lạc, một loại là khẩu vị gần tỉ như đều thực thảo ăn chay hoặc là đều ăn thịt tròn nên tụ tập cùng nhau, còn có một loại chính là hôn áp, hình thể lớn nhỏ không đồng nhất Chúng loại đồ ăn cũng không giống nhau, liền bởi vì mọi người đều ở tại phủ cận cho nên hình thành một cái bộ lạc. Nơi này hiển nhiên chính là cuối cùng một loại, phủ cận lưu lại thú nhân khí vị hôn tạp. Tống hứa cùng xa xa này một đường đi tới, xem nhiều đối bọn họ nẽ xa ba thước thú nhân, đột nhiên nhìn đến cái hoàn toàn không sợ xa xa còn dám để sắt vào tới xem thú nhân, không khỏi cảm thấy hiếm lạ. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, trước mặt cái thứ nhất phát hiện bọn họ tiểu tượng tuy nói là tiểu tượng. Nhưng hình thể cũng quá mức khổng lồ điểm, là cái loại này nếu xả xà, xà đem hắn nuốt vào sẽ bị căng bạo bụng cái loại này đại. Chẳng sợ biến thành người, cái này vị thành niên tiểu gia hỏa nhìn ra cũng có một M9. Còn chưa thành niên tiểu thú nhân không quá có thể khống chế chính mình hoàn toàn biến hóa, lỗ thai có điểm giống tượng nhĩ, kia hai cái chiêu phong nhị phi thường chú mục Tiểu tượng là có tiếng tò mò mê chơi chơi, lại bởi vì ở chỗ này ít có thiên địch, đối người xa lạ không có gì cảnh giác cảm. Loại này thiên chân cùng tiểu dương thanh táo ngây thơ hồn nhiên còn không quá giống nhau, hắn là tự thân ra giày thịt béo không sợ gì cả, hơn nữa phía sau còn có lợi hại gia trưởng, càng là cái gì đều không sợ. Tống hứa tại đây cùng tiểu tượng lao một hồi lâu cắn, mới có phụ cận cái kia bộ lạc thành niên thú nhân lại đây. Tới vài vị cũng là tượng tộc thú nhân, đàn voi đương ra làm chủ đều là giống cái, lớn tuổi giống cái tượng tộc thú nhân thân cao 2 m nhiều nhìn ra sắp tiếp cận 3 m bàng thô eo viên, tràn ngập lực lượng. Biến thành thú nhân hình thái làn ra cũng có chút thuộc ra hóa cảm giác. Nhìn này từng tòa núi cao tỷ tỷ Azi, tống hứa có như vậy một chút túng, nhìn qua phá lệ ngoan ngoãn. Tới xem tình huống tượng tộc các thú nhân còn có một cái xem náo nhiệt tê giác thú nhân vây xem bọn họ. Cái này non nửa thú nhân là sắp biến thành giã thu đi, như thế nào chạy đến nơi này, này phụ cận không có loài rắn thú nhân, cũng rất ít nhìn đến xả. Cái kia tê giác thú nhân nói. Đối với cái kia mau biến thành giã thú cách nói. Tống hứa không tỏ ý kiến, chỉ nói, chúng ta là đi ngang qua nơi này, muốn đi xa hơn địa phương, không phải tới tìm loài rắn thú nhân, cũng không tìm bởi rắn. Đi xa hơn địa phương, lại đường xa nhưng không thế nào hào tẩu. Không quan hệ, không dễ đi chúng ta liền đường vòng. Tống hứa thấy các nàng thái độ cũng khỏe, ngữ khí thoải mái mà trả lời. Các người đi như vậy xa địa phương làm gì nha, ta cũng không đi qua rất xa địa phương. Tiểu tượng xen mồm. Bị một đám thành niên thú nhân ngươi một chân ta một chân cấp tế tới rồi mặt sau. Ngươi là cái gì thú nhân, ta còn không có gặp qua ngươi cái này chủng loại thú nhân. Có tò mò nghiên cứu tống hứa, còn tưởng dối tay lại đây sờ sờ trên người nàng lông tóc. Tống hứa đẹp lại đại xà dục trương miệng rộng trả lời, ta là sóc thú nhân. Nơi này xác thật không thấy được sóc, phòng trừng cũng không rất thích hợp sóc sinh tồn. Lớn tuổi nhất cái kia tượng tộc thú nhân ngăn cản mặt khác tò mò tưởng sờ sóc tộc nhân, nói. Các người nếu là tưởng ở chỗ này đãi một trận có thể, nhưng là không thể thương tổn chúng ta trong bộ lạc người, cũng không thể tới gần chúng ta bộ lạc. Này một đợt thú nhân xôn sao đi rồi, đệ nhị sóng vây xem thú nhân lại tới nữa, vẫn là lấy tượng tộc thú nhân là chủ. Xem ra lòng hiếu kỳ loại đồ vật này, không được đầy đủ là tiểu tượng đặc biệt. Liên tính này trong bộ lạc người không nói, tống hứa cũng sẽ không tiến vào bộ lạc, nàng còn lo lắng xả xa bị này đó hình thể rất lớn thú nhân cấp dâm đến đâu. Bọn họ ở con sông thượng du dừng lại. Chúng ta buổi tối tại đây tảng đá biên nghỉ ngơi. Tống Hứa quyết định, vẫn là đổi cái địa phương đi, ta lập tức liền đi rồi." Một thanh âm nói. Tống Hứa nhìn chằm chằm xa xa không nhúc nhích miệng, đột nhiên phản ứng lại đây, ai đang nói chuyện? Nàng kinh tùng mà quay đầu, nhìn đến chính mình lựa chọn kia khối cục đá đại biến người sống, đại đại giống cục đá giống nhau mai rữa trở thành trên người quần áo giống nhau bối giáp, lại một cái 2 mét rất cao người khổng lồ đứng ở nàng trước người. Đây là cái lục quy thú nhân. Nhìn bọn họ hai mắt, lục quy thú nhân chậm gì gì phải đi, đột nhiên lại quay đầu lại xem xét mắt Tống Hứa trên eo treo răng nanh vòng cổ, lộ ra hồi ức thần sát, có điểm quen mắt, cái này liên hình như là cái hổ tộc thú nhân. Chương 43-43 Thế giới như vậy đại, Tống Hứa chỉ là muốn mang xả ra tới nhìn xem, nàng cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có thể gặp được hư hư thực thực nhận thức ôm một mụ mụ người. Cái này tiểu sát xuất sự kiện tràn ngập hí tinh hóa, Lam Tống Hứa có loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nàng Phảng phất nghe thấy được trên đỉnh đầu một cái hư ảo thanh âm, chính là trong trò chơi nhận được chủ tuyến, mở ra chủ tuyến cốt truyện âm hiệu. Không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt, sau đó nháy mắt triển lộ tươi cười, thực cảm thấy hứng thú mà truy vấn, phải không? Ngươi nhận thức ta cái này liên nguyên lai like chủ nhân, là khi nào nhìn thấy? Lục Quy thú nhân phi thường phù hợp người thường đối rửa đen loại này sinh vật nhật chi, suy nghĩ đã lâu mới chậm rãi nói, phảng phất là, đã nhiều năm trước sự Lại kỹ càng tỉ mỉ cho chúng ta nói nói đâu, tới tới, ngươi ngồi ngươi ngồi, ngồi. Tống hứa nhiệt tình tiếp đón. Các ngươi, cùng cái kia hổ tộc thú nhân có quan hệ gì sao? Lục quy thú nhân vẻ mặt nghi hoặc mà ngồi xuống. Thật không dám dâu dếm, kia có thể là hắn mâu thân, cho nên có quan hệ chuyện của nàng chúng ta muốn biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Lục quy thú nhân gật đầu tỏ vẻ minh mạch, nói, nàng nhìn qua như là từ rất xa địa phương tới, lúc ấy chạy đến phủ cận tới uống nước, bởi vì quá đói bụng. Nhìn đến ta ở thủy biên ngủ, liền nhào lên tới cắn ta. Tống hứa, ô mục. Xà giật giật cái đuôi, Tống hứa lặng lẽ lui về phía sau. Lục quy thú nhân hồi ước đến nơi đây, nghiêng người triển lãm một chút phía sau kia bồi giáp thượng một đạo dấu vết, cái này dấu vết chính là nàng lưu lại. Tống hứa cười gượng, có điểm hối hận thân phận nói sớm, là như thế này, họa không kịp người nhà. Lục quy thú nhân cười, lắc đầu, nàng lúc ấy đói vượng đầu, không nhận ra tới ta là cái thú nhân, sau lại ta tỉnh. Nói ta không được tốt ăn, nàng liền dừng tay. Tống Hứa, ngay này xác định nàng là bởi vì nhận ra tới ngài là cái thú nhân trọn nên từ bỏ, mà không phải bởi vì ngài nói không thể ăn mới dừng tay sao? Ta bởi vì tự thân nguyên nhân, khí vị tương đối đạo, ở bờ sông thường xuyên bị người coi như cục đá, xác thật không được tốt nhận ra tới. Lục Quy nói chuyện giống cái lao nhân ra, nàng sau lại còn đi địa phương khác săn thú một con trâu rừng, phân một cái chân sau cho ta. Tại đây ở 2 3 thiên đi, nàng liền đi rồi. Nghe thế Tống Hứa vội truy vấn, kia nàng là hướng phương hướng nào đi. Lục Quy Thú Nhân lại ở hội tưởng, nửa ngày mới chỉ cái phương hướng, bên kia. Tống Hứa có điểm hoài nghi. Bởi vì hắn chỉ chính là nam, chính là mang đến cái này vòng cổ nguyên thủy thú là từ Tây tới. Cũng không biết ô một láo hổ mụ mụ đã trải qua cái gì. Càng nhiều, Lục Quy Thú Nhân cũng không biết, hắn nói xong liền chậm gì gì dạo bước đi rồi. Tống Hứa khẻ bên hông vòng cổ. Mang theo xà xà ở bờ sông khắc tìm cái đại thạch đầu bên cạnh nghỉ ngơi, lần này nàng còn nghiêm túc kiểm tra rồi này tảng đá có phải hay không một khác chỉ lục quy Nếu nửa đêm biến thân, nàng thật sự sẽ bị sợ tới mức khóc ra tới. Trước nay đến khu vực này, tống hứa đồ ăn chủng loại liền giảm bất rất nhiều, thủy thảo cũng không tốt lây, cỏ dại cũng không tơi mới, đơn điệu đồ ăn chắp và ăn. Trong tay phủng cái từ trong đất đào ra thực vật hành khối, cũng lười đến đi tẩy, dù sao không đánh quá nông dược có thể liền như vậy gặm rất ngoại ra ăn bên trong thịt luộc. Chân Đáp ở ôm một một đoạn thân rắn thượng, đầu gối lên một khắc tiệt thân rắn, tổng hứa ôm cái đồ ăn và tan khuya câu được câu không mà ăn, cho tiện cùng Ô Mộc phân tích một chút lao hổ mụ mụ hướng đi, cùng với thảo luận muốn hay không sửa chữa bọn họ lưu hành mục đích địa. Bọn họ lúc trước dù sao cũng không phương hướng, hơn nữa cứu cứu mang đến tin tức, dứt khoát liền hướng tây đi rồi. Hiện tại khó được có xuất hiện gặp qua lao hổ mụ mụ người, lạc quan một chút vạn nhất người không có việc gì đâu. Nếu có thể tìm được nàng, như vậy ôm mục trong lòng tiếc nuối cũng sẽ thiếu một ít. Còn có chính là, nàng cũng tưởng loát lao hổ, đại lao hổ lông xù xù thật đáng yêu, thích xà xà cùng nàng tưởng loát lao hổ một chút đều không xung đột. Ra tới nơi nơi đi là nàng nguyện vọng, nếu có thể cùng nhau thỏa mãn xà xà nguyện vọng vậy tốt nhất. Nếu không nghe được lao hổ mụ mụ tin tức, Tống hứa phòng trừng sẽ muốn ở chỗ này nhiều đáy mấy ngày, tìm cơ hội cùng cái này trong bộ lạc thú nhân nhiều tâm sự, hoặc là cùng tiểu tượng chơi đùa nhưng là đã có tin tức Nàng cũng đại không được, quyết định ngày hôm sau liền khởi hành rời đi. Tống Hứa sáng sớm mê hoặc mà đi bờ sông rửa mặt, ngay hà là phụ cận duy nhất nguồn nước, chẳng sợ không thế nào thành triệt, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Tại dã ngoại không phải lúc nào cũng đều có thể tìm được sạch sẽ nguồn nước, nếu là nước uống, Tống Hứa còn có tâm tư làm điểm cắt sỏi reo xanh linh tinh lọc một chút, rửa mặt nàng lười đến lăn lộn. Mới vừa phùng một phùng thủy hướng trên mặt trụ, trước mắt ám đi xuống kia nháy mắt, nàng nghe được tiếng nước Trước mặt trong nước mặt có cái gì sung ra, bắn khởi bọt nước rót nàng một thân. Xôn sao? Ngươi chính là ngày hôm qua tới chúng ta bộ lạc xa lạ thú nhân. Ngươi là cái gì thú nhân? Như thế nào như vậy tiểu một con? Ta liền chưa thấy qua như vậy tiểu nhân giống cái thú nhân, đính hảo ngoạn. Ba con cá sấu từ trong nước toát ra đầu, lớn lên ở đỉnh đầu đôi mắt, nhan sắc cùng bờ sông bùn đất tương tự lân giáp làng ra, còn có mọc đầy răng nhọn miệng rộng đều làm người minh bạch bọn họ không phải dễ trọc. Tống hứa không nói hai lời trước rời xa bờ sông. Thú hình khi có thể nói nói minh này bà con là thú nhân, tuy rằng biết bọn họ sẽ không vừa lên tới liền cắn chết nàng, nhưng ngồi sổn thủy biên trợn toát ra ba điều cá sấu vẫn là do người. Sau này lui khi đụng vào vô thanh vô tức lội tới đại xà, hắn đem thân thể vòng qua nàng một vòng, ngừng lên thân thể chăm chú nhìn trước mắt ba cái cá sấu thú nhân, giống mỗi một lần gặp được uy hiếp khi giống nhau. nay cá sấu tam huynh đệ ngày thường yêu nhất tại đây dòng sông chơi đùa đi săn quay cuồng thiển bãi sông chỗ đều là bùn. Bọn họ mới thành niên không lâu, đúng là muốn tìm bạn lưu thời điểm, xem nhiều trong bộ lạc một đám so với bọn hắn cao lớn giống cái, lúc này đột nhiên nhìn thấy cái chưa thấy qua giống cái thú nhân, đều cảm thấy hiếm lạ. Nhỏ nhất cái kia cá sấu thú nhân nhịn không được mà đánh giá tông hứa, làm lơ ô mục, trực tiếp hồ, ngươi cùng cái bán thú nhân có ích lợi gì, không bằng lưu lại đại ở chúng ta bộ lạc, cho ta đương bạn lưu. Lời này mới vừa nói ra, Một con rắn đuôi tựa như dây thường giống nhau đem hắn từ nước sông kéo đến bên bờ. Bị trọc giận xà sa lực sát thương cùng hành động lực đều cực cường, hắn đầu tiên phóng xuất ra đánh nhau tín hiệu, dây tiếp theo còn lại hai cái cá sấu thú nhân cũng sôi nổi tiến lên hỗ trợ, đối lại xà triển khai công kích. Bởi vì năng lực cường han ít có thiên địch cá sấu các thú nhân, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ trong bộ lạc tượng tộc thú nhân các tỷ tỷ liền chưa sợ qua ai, một cái ngoại lai loài rắn thú nhân, vẫn là bán thú nhân, liền tính thân thể thô điểm dài quá điểm bọn họ cũng không bỏ ở trong mắt. Cái kia trước hết bị kéo lên cá sấu mở ra miệng rộng muốn bày ra chính mình cường đại cắn hợp năng lực, mới vừa há mồm, kia miệng đã bị đôi rắn bó trụ, kế tiếp bị bắt câm miệng một chính tràng. Cá sấu nhóm dùng miệng cắn không đến xà, cường hữu lực cái đôi cũng lăng là ném không đến đại xà trên người, rốt cuộc so với cái đuôi chiều dài, không ai có thể so qua đại xà. Một cái đại xà ba con cá sấu, trong chấp mắt ở bờ sông biên đánh đến sạn phi dương, thân thể quay, lại từ bờ sông đánh tới trong nước. Ở trên bờ bị đại xà ném đến mặt sám mày cho cá sấu các thú nhân cho rằng tới rồi trong nước là bọn họ sân nhà, là có thể một sửa bại thế, tìm về mặt mũi ai biết ở trong nước bị đại xà rảo đến như là lốc xoáy tam căn gậy gỗ. Dưới tình huống như vậy, cá sấu thú nhân còn ý đồ đi căn xà, trên mặt nước nhất thời có thể nhìn đến cá sấu lân giáp, cùng bọn họ loạn vũ đoàn mong đốt, nhất thời có thể nhìn đến cuốn lên thân rắn. Tống hứa đã sớm dự đoán được, đứng ở bờ sông đại thạch đầu thượng cấp đại xà trong chừng Rốt cuộc ở nhân ra điệu bàn đánh người, vạn nhất có người tới nàng cũng hảo chạy nhanh tiếp đón xả xà, xà rừng tay chạy lấy người. Một hồi chiến đấu rốt cuộc kết thúc, đại xà bơi tới bên bờ, ba điều cá sấu cũng liên tiếp xuất hiện. Bọn họ rất là tức muốn hụt máu, biến thành thú nhân hình thái, quả thật là ba cái trắng hán, có che miệng, có che eo, trong miệng kề ơ, có bản lĩnh đừng đi, đừng tưởng rằng đánh qua chúng ta đã kêu lợi hại. Này không phải khi dễ bán thú nhân thú hình khi sẽ không nói sao. Tống hứa nhảy ra ứng phó buông lời hung ác phân đoạn, đúng rồi đúng rồi, các ngươi như vậy nhược, đánh quá các ngươi ôm một đường nhiên cũng không lợi hại. Cá sấu thú nhân khí đến phương nước, nhai răng, các ngươi chờ, chúng ta trong bộ lạc tượng tộc thú nhân có thể đem các ngươi dâm bẹp. Tống hứa siêu lừa tiếng, trời ạ, không thể nào, các ngươi là còn không có thành niên tiểu thú nhân sao, ở bên ngoài ba người đánh một cái không đánh thắng, còn muốn khóc lóc trở về kêu mụ mụ tới giúp các ngươi báo thủ. Nay cũng quá mất mặt. Các ngươi sẽ không về sau theo đuổi phối ngâu đánh không thắng giống cái cũng muốn khóc lóc hồi bộ lạc tìm mụ mụ tới giúp các ngươi đi. Này một phen lời nói thành công đánh mất ba người trở về gọi người tâm tư, nhưng là, nhỏ nhất cái kia cá sấu thú nhân đương trưởng bị nàng nói khóc. Thú sinh lần đầu tiên, coi trọng cái giống cái thú nhân, không chỉ có không có thể ở nàng trước mặt đánh thắng, né mặt, còn bị châm trọng Nghe được cái kia ô ô thanh, tống hứa đương trưởng vâu ngữ chủ Như thế nào ngươi một cái 2 mét cao tráng hán nói khóc liền khóc không làm thất vọng người khóc thời điểm lộ ra sáng như tuyết răng nành sao. Nơi đây không nên ở lâu, Tống Hứa kéo lên đại xà rời đi, trên đường nàng đối ô một nói, chúng ta đến nhanh lên đi, miễn cho bọn họ quay đầu lại tìm người tới vây công. Hơn nữa Phung Tảo, bọn người kia bạch lớn lên sao đại cái đầu, cùng ta trước kia nam đồng học giống nhau, ấu chỉ, miệng tiện, kéo kiệt. Nàng nói, thường thường ở xà xà thật dài thân thể chung quanh đi lại, quan sát trên người hắn có hay không thương. Nàng không hảo hảo đi đường. Ở hắn cái đuôi mặt sau nhảy tới nhảy lui, ngẫu nhiên còn đem hư hư thực thực có thương tích địa phương nhắc tới đến xem, ô một cũng không thể truyền tâm lên đường, bị nhắc tới cái đuôi ý đổ hướng trên người nàng quấn, đại khái là vừa mới kia.